máu tươi vô cùng vô tận trong không gian này chảy xuôi toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại mùi vị máu tanh khiến người ta sởn tóc gáy mà khoa trương hơn nữa chính là những hải cốt khổng lồ mà khủng bố này trong huyết hải chìm nổi trên người chúng tuy tử khí vẫn như trước nhưng sau khi trải qua sự làm dịu của huyết hải đã nhiều thêm một phần khác như sức sống dường như chúng đều có xu thế chuyển hoán thành hải cốt tử khí À, như thể là cảm ứng được sự thăm dò của doanh thừa phong những hải cốt khổng lồ này ngẩng đầu lên trong từng hốc mắt g ô n g tuyết kia nhảy lên ngọn lửa màu đỏ từng luồng uy áp khổng lồ tấn công lên trong nháy mắt đã bắn nổ đám ý niệm tinh thần này của doanh thừa phong đối với những hải cốt khổng lồ này mà nói chúng cũng không cố ý tiến hành công kích nhưng chỉ dựa vào ánh mắt lúc này của chúng đã đủ trong nháy mắt giết chết đám ý niệm tinh thần này của doanh thừa phong rồi may mà doanh thừa phong là chủ nhân của bá vương thương m à tiến vào trong đó cũng vẹn vẹn chỉ là một tia ý niệm tinh thần mà thôi cho nên ý niệm tinh thần của hắn tuy do đó mà sụp đổ nhưng lại không có ảnh hưởng lớn đối với thân thể doanh thừa phong thở gấp ra một hơi đem tất cả những gì mà mình nhìn thấy chuyển cho đan lô khí linh sắc mặt của tên này cũng thay đổi trong miệng thì thào nói nhỏ dường như là nhớ ra chuyện đáng sợ dị thường nào đó nhưng bất kể doanh thừa phong hỏi thế nào nó dù cho bị đánh chết cũng không chịu mở miệng đang lúc doanh thừa phong tức giận hắn cảm thấy một trận chấn động thân thể bất đắc dĩ thu hồi ý niệm tinh thần lại doanh thừa phong mở hai mắt ra nhìn thấy b ông kiệt đang kéo hắn lại với vẻ mặt khẩn trương và liều lĩnh lắc tới lắc lui đối với một đại sư đang rèn t h a n h khí mà nói làm như vậy có thể là chuyện cực kỳ bất kính và nguy hiểm lúc doanh thừa phong đang giận dữ mắng mỏ trong lòng lại vừa đậu hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời không khỏi đ à o hít một hơi khí lạnh chẳng biết lúc nào một mảnh trời này đã xảy ra biến hóa cực lớn trên bầu trời kia tầng mây khôn cùng không biết ngưng tụ lúc nào hơn nữa đáng sợ hơn là những tầng mây này giống như một vách tường trong ồ n xuống dưới. Lúc này, g chất Lúc c đẻ độ dưới. a mà t ầ mây c ắ tầng hắn, thậm chí chỉ ngắn ngủi có mấy chục、trượng. Cho nên, lúc doanh thừa ngắn ngủi trượng. nên, phong ngẩn mấy có lúc đ u l ê mới cảm có i hãi như thế. Dường như trời và đất sắp dán lại với á dán c sợ sắp như thế. như nhau. Dường Trong tầng đất và Vù vù vù. Trong tầng mây từng trận sấm nổ vang tuy vẫn chưa có chớp oanh lạc nhưng doanh thừa phong đã nhiều lần trải qua thiên địa c h i kỵ lại biết nếu như tia chớp này đánh xuống tuyệt đối không ai có thể chống cự lúc này uy lực thiên địa hùng mạnh đã vượt qua cực hạn mà hắn nhận thức được mấy ngay cả khoảnh khắc ngày xưa hàn băng khí linh hình thành cũng còn lâu mới khoa trương và khủng bố như thế này trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên một ý niệm khủng bố sau khi ba vương thương dung hợp đá định vị coi như là thánh khí cấp bậc gì trốn đi mau trốn vương kiệt quát lớn bên t h a y hắn doanh thừa phong ngần ra hắn lập tức phản ứng tay áo vung lên đem lò luyện đan quần quận nổi lên và vương kiệt hướng về lối vào chạy như điên đối mắt với thiên kiếp thế này chương ỉ cần n là g ờ i biết, tuyệt đối có vóc chút đầu đều tuyệt một h k tám trăm ba mươi lăm quyết đoán kịp thời thông đạo hữu quang vẫn yên bình như trước ở trong này không có người rảnh rỗi đi lại có vẻ yên lặng mà an toàn trong thông đạo mỗi đoạn cách nhau sẽ có một gian cửa đá phía trên những cửa đá này đều khảm vào một viên chân trâu nho nhỏ chính là đá định vị hùng mạnh mà tất cả các cường nhân đều tha thiết ước mơ mà m g ô i đá định vị đều liên thông một không gian nhỏ đặc thù kỳ thực thể loại tiểu thế giới phong phú tiểu thế giới thực sự thích hợp dùng để cường nhân các đại sư sử dụng lại không phải là nhiều thường thường trong mười cái rất khó tìm một cái thích hợp nhưng quang minh thánh giáo nhiều tiền thế lớn nội tình tích lũy vô số năm sâu không lường được riêng loại tiểu thiên địa thích hợp cho đại sư cấp đại sư sử dụng thì có mấy chục gian đông nhiên một thạch môn trong đó mở ra hai đạo thân ảnh với tốc độ bình thường c h u i ra động tác của bọn họ tương đối chật vật giống như sau lưng bọn họ có vật gì đang đuổi theo ở đằng sau không những như thế họ vừa mới từ trong thạch môn ra liền lập tức phản thủ đóng cửa chính lại một cách gắt gao hai người này dĩ nhiên là doanh thừa phong và hương kiệt may mà lúc này trong thông đạo hưu quang không có người khác nếu không một khi thấy vẻ mặt này của hai người bọn họ nhất định sẽ sợ rất cả giang hàm doanh thừa phong không nói nhiều vừa đóng cửa chính lại liền giơ tay ra một chút lập tức một chút hàn quang đột nhiên thoáng hiện ra hàn băng trường kiếm hóa thành một bóng người lẳng lặng đứng bên cạnh hán doanh thừa phong nhẹ dọa quát lĩnh vực tập trung hơi thở vâng hàn băng khí linh nhẹ nhàng đáp lại gã vung tay lên một luồng hàn ý trên người tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ lấy ba người bọn họ mỹ mắt ông kiệt kịch liệt nháy lên vài cái thực ra sau khi nhìn thấy hàn băng khí linh dễ dàng đóng băng thánh trùy thành một khối băng ý đã có một loại dự cảm nào đó mà lúc này khi đích thân ý cảm thấy luồng lực lượng này thì càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình hà băng đại nhân quả nhiên là vượt ra khỏi cực hạn của thánh khí bình thường đạt được đến mức ít nhất là bán thần khí bởi vì chỉ có duy nhất bảo vật cấp này mới có thể sở hữu uy năng của l i n h vực hàn băng khí linh đối với sự khống chế hàn ý đã đạt đến bước tinh diệu vô cùng tuy hàn khí xung quanh ba người bọn họ ngập tràn nhưng luồng hàn khí này lại trong phạm vi mà họ có thể dễ dàng chịu đựng ẩm đột nhiên một tiếng nổ vang từ thạch môn đằng sau doanh t h ử a phong truyền tới tiếng vang điếc thai nhức cóc kia hơn nữa đến cả toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng đều hơi hơi phát run sắc mặt của ông kiệt khẽ biến y thủ vệ thông đạo hữu quang mấy trăm năm rất hiểu rõ hoàn cảnh nơi đây đừng cho rằng nơi đây phòng giữ không nghiêm trên thực tế cường nhân qua nhiều thế hệ đều ở nơi đây tiến hành củng cố đừng nói là cường nhân cấp vương kể cả cường nhân dũng mánh siêu cấp đã đạt đến cảnh r ơ i bán thần trong truyền thuyết đều không thể gây ra thương tổn cụ thể gì cho nơi đây dẫu sao đây là thông đạo hưu quang bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có một vài đại sư ở nơi đây tiến thành rèn t h a n h khí hoặc là luyện chế các đăng dược v v nếu như nơi đây bị người ta công kích mà sập đổ như vậy tổn thất mà toàn bộ t h a n h giáo phải chịu thì lớn quá rồi cho nên lực lượng phòng ngự nơi đây hùng mạnh chắc chắn là cuộc đời ông kiệt hiếm thấy y thậm chí còn hoài nghi chỉ có thần linh ra tay mới có thể khiến nơi đây cảm thấy chấn động nhưng lúc này y lại rõ ràng cảm ứng được sự g i a o động kịch liệt đến từ phía sau đây là động tĩnh từ trong thạch môn truyền đến hơn nữa còn là tòa thạch môn mà y vừa mới thoát ra vừa nghĩ tới trong tiểu không gian chi chít kia sấm xét vô cùng vô tận tổ hợp sắc mắt của hắn lập tức đại biến không ổn thiên kỵ lực sắp truy đuổi đến doanh thừa phong chậm rãi lắc đầu nói không thể nào hắn dừng một chút nói nơi đây đã là lĩnh vực của hàn băng toàn bộ khí tức của bá vương thương đều bị phong tỏa mà không thể tràn ra chút nào nếu như chúng ta còn ở dưới thiên lôi có lẽ không thể trốn tránh cảm ứng của lực thiên địa nhưng bây giờ chúng ta đã đến thiểu thế giới khác thiên địa c h i k ỵ này dù cho hùng mạnh hơn nữa cũng đừng mơ đuổi được đến đây ẩm dưới chân bọn họ hơi hơi run rẩy một chút tuy thông đạo hữu quang trải qua sự giữ vững của đại năng nhiều thế hệ củng cố tới cực hạn nhưng lực sấm xét trong tiểu thế giới này quá hùng mạnh chỉ cần dư ba của hành kích đều khiến tiểu thế giới này có nguy hiểm không thể chịu đựng được trên thạch môn kia đột nhiên xuất hiện một vết dạn nhỏ tuy vết dạn này rất nhỏ nhưng lại khiến người ta thấy ghê người như vậy sắc mặt của doanh thừa phong đại biến hắn lớn tiếng quát mau vương tha tiểu thế giới này sử dụng mật pháp ném đá định vị vào không gian hư vô cái này vương kiệt mật ra không khỏi lộ vẻ do dự giá trị của đá định vị cũng không cần nói loại đá định vị phù hợp với cường nhân cấp đại sư sử dụng lại càng hiếm thấy tuy rằng hắn bây giờ đã thăng tiến lên cường nhân cấp vương nhưng cũng không có tư cách quyết định vứt bỏ một tiểu thiên địa doanh thừa phong hai mắt đỏ thấm phẫn nộ quát nhanh lên một khi lực lượng của sấm sét vượt qua lực lượng chịu đựng của tiểu thế giới như vậy ở đây cũng sẽ chịu liên lụy ta biết ở đây nhất định sẽ có cách vứt bỏ không thể do dự nữa rồi vương kiệt thở dài một tiếng hai tay của hắn nhanh chóng động lên ở hai bên thạch môn chỉ vẹn vẹn n ử a khắc ý đã liên tục không ngừng gõ lên xuống trăm lần mỗi lần gõ khung cửa đều hơi hơi run dày một chút cuối cùng y nắm thành một quyền một quyền ầm ầm đánh đến hướng đ á định vị trên thạch môn ẩm sau một tiếng nổ vang thạch môn trước mắt bọn họ lay động một trận sau đó chính là một tiếng vang long trời lở đất thạch môn kia lui về phía sau đồng thời dần dần biến mất trong mắt bọn họ tuy nhiên bọn họ đều có thể thấy rõ ràng trong quá trình thạch môn lùi về phía sau khe hở trên cửa kia đã càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn ngay tại thời khắc mà thạch môn biến mất hoàn toàn đã đột nhiên vỡ ra đồng thời phóng ra ánh sáng sấm xét vô tận một trận giao động quỷ dị ở không gian trước mắt nơi thạch môn biến mất vốn là một hắc động khổng lồ nhưng sau khi năng lượng giao động hắc động biến mất bị một bức tường vô cơ xuất hiện lấp kín c h ặ t lại hai người liếc mắt nhìn nhau hoảng sợ vương kiệt cười khổ một tiếng nói đại sư ngài nói đúng nếu như không nỡ vứt bỏ tiểu không gian này như vậy thông đạo hữu quang nhất định sẽ bị liên lụy lực sấm xét mà tiểu thế giới kia p h ó n g thích ra thật ra quá hừng mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phá hủy hoàn toàn tiểu thế giới thứ sấm xét phá tan phủ kín thạch môn mà bọn họ nhìn thấy kỳ thực chính là năng lượng mà sau khi thiên địa c h i kỵ phá hủy toàn bộ tiểu thế giới bắn tung t ó á i ra l u ồ n năng lượng này nếu như hoành hành trong thông đạo ưu quang nhất định sẽ gây ra tai nạn khó mà dự đoán trước được tuy nhiên bây giờ tiểu thế giới kia đã xa vào hư không vô tận rồi một chút lực sấm xét này giống như là trong thánh vực thả ra một pháo nổ trói mắt cơ bản không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đột nhiên cửa phòng bên cạnh mọi người mở ra một vị rèn đại sư nghi hoặc đi ra sau khi hướng về phía doanh thừa phong và ông kiệt chào hỏi vị rèn đại sư này nhìn bốn phía một lúc lâu trong miệng lẩm bẩm gì đó lại đi vào trong phòng lại lần nữa che cửa phòng lại doanh thừa phong và ông kiệt cười khổ bọn họ biết đây là sấm sét nổ vang khiến toàn bộ thông đạo hữu quang đều bị liên lụy đến cả các đại sư ở trong tiểu thế giới khác cũng mơ hồ có chút cảm ứng cũng may là bởi vì ở đây cách nhau hai thế giới hơn nữa doanh thừa phong quyết đoán kịp thời lập tức từ bỏ một tiểu thế giới cho nên chấn động gây ra cũng không phải quá lớn ngoại trừ vị đại sư này lòng hiếu kỳ phát tác đi ra xem xem các đại sư còn lại đều ở trong phòng không chịu lãng phí thời gian quý giá thuê không gian lưu quang có thể cần một tích phân nhất định làm chi phí không ai nguyện lãng phí tích phân quý giá một cách dễ dàng sau khi tiễn vị đại sư này vương kiệt giảm thấp thâm thanh xuống nói đại sư ngài rốt cuộc rèn ra trang bị phẩm giá gì lúc này y đã có dự cảm đẳng cấp của bá vương thương e là còn trên cả hàn băng đại nhân mà hà băng đại nhân đã là sự tồn tại tương đương với bán thần khí rồi như vậy chỉ cần vừa nghĩ đến đại sư doanh thừa phong có thể rèn ra thần khí trong đôi mắt của y liền có từng ngôi sao nhỏ phóng túng nhảy múa doanh thừa phong cười khổ một tiếng lắc đầu nói ta cũng không biết a hai vai doanh thừa phong thẳng lên nói bá vương thương lần này có thể thành công là một trường hợp đặc biệt một trường hợp đặc biệt hoàn toàn không thể phục chế cho nên ta cũng không biết phẩm giá của có có thể đạt đến bước nào hắn do dự một lúc lại nói tuy nhiên gã cũng sẽ không kém cỏi so với hàn băng vâng vuông kiệt túi đầu lên tiếng y bung thóng hai mắt trong mắt còn có một vẻ kích động khó có thể che giấu có thể tận mắt nhìn thấy ít nhất là trang bị của cấp bán thần khí sinh ra y coi như t o ạ nguyện rồi doanh thừa phong quay đầu nhìn vách tường trước mắt vồn dầu nói vuông minh tiểu thể giới này bị hủy rồi chúng ta bẩm báo thế nào đây vương kiệt sửng sốt ý vừa rồi trong đầu đều là chuyện về bá vương thương khí linh bây giờ mới tỉnh lại hai người đã có một phiền t h i lớn cười khổ một tiếng vương kiệt nói đại sư việc này chúng ta không giấu giếm được nhất định phải bẩm báo giáo tông bệ hạ và do đích thân bệ hạ quyết định doanh thừa phong lần ra nói vương h u n h trên người ta còn có một viên đá định vị không gian bên trong khá thích hợp nếu như dùng cái này thay thế ngươi nghĩ sẽ thế nào trong lòng ông kiệt kinh ngạc đã định vị là vật khó có được đến mức nào loại bảo vật tự thành một phương trời đất này tuyệt đối là vật đ á o có một không hai không thể ngờ trên người doanh thừa phong lại có một cái hơn nữa còn phù hợp với không gian đặc thù mà đại sư rèn ra nhất thời trong lòng y có chút cảm khái gia sản của doanh đại sư thật sự là quá phong phú tuy nhiên đối mặt với câu hỏi của doanh thừa phong y vẫn lắc đầu một cái nói đại sư thông đạo ưu quang chính là một nơi quan trọng nhất trong thánh giáo có cường nhân c h ấ n thủ và theo dõi chúng ta không giấu diếm được lần trước quy mô của lần trước làm sao có thể so với hiện tại vua ông kiệt bất đắc dĩ nói nếu như giam thị ở phương xa đến động tĩnh lớn như thế cũng không cảm ứng được vậy cường nhân thánh giáo cũng suy bại rồi doanh thửa phong than nhẹ một tiếng tuy hắn tuyệt đối không muốn đem chuyện này ra ánh sáng nhưng bây giờ xem ra đã không thể nữa rồi đinh đột nhiên âm thanh len keng êm thai vang lên một ánh sáng men theo âm thanh tuyệt vời này đi tới bên cạnh v ông kiệt chương 836, g i á o t ô n g bệ hạ sắc mặt của v ông kiệt hơi đổi gã tự tay cầm lấy lập tức một luồng sáng hiện trong tay gã trong lòng doanh thừa phong vừa động nói đây là trong đôi mắt đã hiện lên một tia phức tạp v ông kiệt cười khổ một tiếng nói đại sư đây là giáo tông bệ hạ truyền tin chân mày doanh thừa phong cao lại không ngờ mức độ khống chế quang minh t h a n h giáo của giáo tông bệ hạ lại mạnh như thế chuyện nơi đây chỉ mới phát sinh trong thời gian ngắn y đã biết rõ như t h ế là nhìn thấu tâm tư của doanh thừa phong vuông kiệt than nhẹ một tiếng nói đại sư mỗi một không gian lưu quang đều phải đăng ký danh sách không gian biến hóa cũng không bị phát hiện nhanh đến vậy nhưng nếu không gian đột nhiên thiếu mất một cái như vậy giáo tông bệ hạ sẽ biết tới doanh thừa phong trầm ngâm một lát c h ầ m rãi gật đầu nói giáo tông bệ hạ nói như thế nào bệ hạ muốn ta lập tức qua đó giải thích doanh thừa phong hít sâu mồ hơi nói vương h u n h ta với ngươi cùng đi trong mắt của v ông kiệt hiện lên một tia cảm kích nhưng là lắc đầu nói không ổn bệ hạ chỉ muốn ta một người qua đó đại sư không cần ra mặt doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói việc này do ta có thể nào để cho ngươi một người gánh được vương kiệt cười ha hả nói đại sư yên tâm đừng quên ta đã thăng đến vương cấp ngay cả là có tội trong người bệ hạ cũng sẽ khai ơ n thôi gã dừng một chút nói nhiều nhất là bị bệ hạ phái đi chiến trường ở nơi đó gây điểm công h â n bù lại khuyết điểm hôm nay cho nên xin đại sư yên tâm doanh thừa phong trần c h ờ một chút nói nghe nói tỷ lệ tổn thất ở chiến trường cực cao từ đó hiếm có người còn sống trở về vương kiệt mỉm cười nói đại sư tại chiến trường số tử vong nhiều cũng đều là vật hy sinh mà thôi tất nhiên quan g minh thanh giáo chúng ta tuy rằng hùng mạnh nhưng còn chưa đạt tới trình độ lấy cường nhân vương cấp làm vật hy sinh doanh thừa phong chậm rãi gật đầu những lời này thật chính xác cường nhân vương cấp là tồn tại mạnh mẽ đến bực nào cho dù là toàn bộ quang minh thánh giáo có mười tỷ dân cư cũng vẹn vẹn có mấy trăm người mà thôi nếu có người phát r ồ đem cường nhân vương cấp đi làm m ồ i r ù và làm vật hy sinh sợ là sẽ dẫn đến chuyện lớn rồi tuy nhiên để bông kiệt một thân một mình đi chịu đựng giáo tông b ệ hạ l ử a giận loại chuyện này doanh thừa phong làm không được hắn mở miệng có chút ý cười nói vua ông hình nếu giáo tông bệ hạ cho gọi chúng ta đây phải đi xem láo nhân ra đi chân mày vua ông kiệt cau lại nói đại sư bệ hạ là muốn ta một người qua đó giải thích trước không quan hệ ta giúp ngươi ý cười trên mặt doanh thừa phong hiện lộ nhưng trong đôi mặt cũng là vô cùng kiên định vua ông kiệt kinh ngạc nhìn nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng bởi vì gã cảm nhận được loại khí thế quyết không thỏa hiệp trên người doanh thừa phong nhẹ nhàng mở ra thông đạo hữu quang hai người một t r ư ớ c một sau rời nơi đây phóng ra độc mộc chu bọn họ bay nhanh hướng trung tâm quang minh thánh giáo mà đi bên trong thánh giáo ngoại trừ cường nhân vương cấp và kỵ sĩ đoàn trực thuộc giáo tông bệ hạ những người còn lại đều không được phi hành chẳng qua vương kiệt hiện giờ chẳng những đã thăng tiến vương cấp hơn nữa bản thân gã còn phụ trách thủ vệ thông đạo ưu quang tự nhiên là có đặc quyền được phi hành rất nhanh quang hoa trên bầu trời c h ấ p động đã đi tới phía trước cung điện nguy nga cao nhất khu vực trung tâm nơi này là chỗ ở của nhiều thế hệ giáo tông bệ hạ tuy rằng nơi đây không có hơi thở xa hoa gì nhưng mỗi góc đều lộ ra loại cam giác phong cách cao quý cổ xưa bất cứ kẻ nào tới chỗ này đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nơi đây cấm phi hành người tới là ai nhanh nhanh hạ xuống đ ỗ n g nhiên một tiếng giống to vang lên tiếng nói này trực tiếp đâm thẳng vào tầng mây chuyển rõ ràng vào trong thai hai người phảng phất như là đang gầm nhẹ ngay gần bên thai vuông kiệt không dám chậm trễ chân khí trên người vận chuyển độc mục chu lập tức hạ xuống ngay phía trước cung điện có hơn mười kỵ sĩ bảo vệ xung quanh mỗi một người bọn họ đều có thực lực từ kim cảnh đ ỉ n h phong dường như muốn thêm một chút nỗ lực là có thể đột phá danh giới tiến giai t r ư ớ c tước mặc dù thủ vệ ở bên trong cung điện khác cũng có thể nhìn thấy kỵ sĩ ở cấp bậc này nhưng có thể là phái một hai vị kỵ sĩ thủ vệ cũng đã làm một chuyện coi như xỉ nhưng ở trong này không ngờ đến trình độ hơn mười kỵ sĩ ra tay mạnh như thế cũng chỉ có giáo tông bệ hạ mới có thể làm được người cầm đầu cao lớn khôi ngô khoát trên người giáp trụ q u a n minh cả người chìm trong ánh sáng phảng phật thật như cái bóng đèn lớn phóng thích ra vô tận ánh sáng vương kiệt rỗi tay vung lên đem một luồng ánh sáng bắn ra miệng nói vương kiệt thông đạo hữu quang phục lệnh đến đây xin cho q u à vị kỵ sĩ cao lớn tay cầm hào quang cảm ứng một chút kinh ngạc nói không ngờ là bệ hạ ra lệnh khẩn cấp các ngươi đi theo ta kỳ thật lúc hai bên vừa mới đối mặt liền cũng đã cảm ứng được khí tức mạnh yếu trên thân đối phương vị kỵ sĩ thân hình cao lớn này không ngờ có được thực lực đại công tức đ ỉ n h phong nếu chỉ nói đến khí tức tu vi người này cũng không dưới v ô kiệt lúc chưa đột phá đồng dạng người này tuy rằng cảm ứng được hơi thở vương giả trên người v ô kiệt nhưng cổ hơi thở này lại không đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi cho nên khi tiếp đón không tiêu ngạo cũng không xiềm định nhưng sau khi thấy được dụ lệnh của giáo tông bệ hạ động tác của y lập tức nhanh mấy lần miễn đi trình tự kiểm tra rừng giả y trực tiếp mang người tiến vào trong cung điện chỉ chốc lát sau bọn họ đã đi tới một chỗ trong đại điện một lao giả già nua không nhìn ra tuổi đi đến nhận lấy dụ lệnh từ trong tay khôi giáp kỵ sĩ đại công tước lao kiểm tra một chút c h ầ m gì gì nói các hạ vương kiệt dụ lệnh của bệ hạ ngài thấy thấy rõ chứ đương nhiên thấy rõ ràng vương kiệt trầm giọng nói đậy là dụ lệnh của bệ hạ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bỏ s ó t sao lao giả nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nói nhưng trong dụ lệnh của bệ hạ chỉ lệnh ngươi một mình đến lão nhìn doanh thừa phong trong đôi mắt mở như thể hiện lên một tia sáng khác thường nói vị này là người nào vương kiệt trầm giọng nói vị này chính là đại sư tạo thánh điện doanh thừa phong cũng là cường nhân mà ta quyết định đi theo trong mắt l ã o giả cuối cùng toát ra mấy phần kinh ngạc lão nhìn doanh thừa phong nửa ngày nói hóa ra là doanh đại sư thất kính doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói các hạ không cần phải k h á c h khí l ã o giả này tuổi tuy không ít nhưng khí tức trên người cũng không mãnh liệt nhiều nhất cũng chỉ là một vị cường nhân tức vị mà thôi nhưng lão phụ trách quản lý sắp xếp một ít chuyện bên người giáo tông bệ hạ lại nắm giữ quyền lực thật lớn cho nên doanh thừa phong cũng không nguyện ý trở mặt với nhân vật như vậy lao nhân cười ha hả vừa quay đầu nhìn vương kiệt đột nhiên nói vương kiệt các hạ nếu lao hủ chưa từng nhớ lầm mà nói nếu ngài muốn đi theo cường nhân như vậy phải từ chức thông đạo hưu quang vương kiệt chậm rãi gật đầu nói ta biết rõ lúc này đi đến ngoài trừ việc nhận tội còn có một việc chính là bàn giao chức trách thủ hộ thông đạo hưu quang lao giả gật đầu nghiêm túc nói n g ư ờ i đã quyết định vậy là tốt rồi trong lời của lão có mấy phần tiếc nuối và cảm thán sau đó lão hướng doanh thừa phong thi lễ một cái nói doanh đại sư thực xin lỗi uông kiệt các hạ là phụng chiếu tiến đến mà bệ hạ cũng không có triệu kiến ngài cho nên xin ngài tại nơi này chờ lao dừng một chút nói ta đi bẩm báo bệ hạ về phần bệ hạ có nguyện ý gặp ngài hay không vậy không phải việc ta có quyền quyết định doanh t h ừ a phong đáp lễ lại thành khẩn mà nói các hạ biến cố ở thông đạo hữu quang cũng thật là vì tại hạ mà ra hắn mắt nhìn uông kiệt nghiêm nghị nói vô luận như thế nào ta cũng sẽ không trốn trách nhiệm để uông kiệt huynh một người đi chịu l ử a giận của bệ hạ l a o g i ả ấp úng vài cái cuối cùng thắng khẽ nói cũng được ta đây phải đi bẩm báo bệ hạ hy vọng bệ hạ có thể đồng thời gặp mặt các ngươi dứt lời lão xoay người thời gian dần trôi qua trong đại điện toàn bộ trống rỗng chỉ vỏn vẹn còn lại doanh thừa phong và hồng kiệt hai người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt của hồng kiệt có chút khẩn trương gã dù sao cũng là cường nhân cấp đại công tức của quang minh thánh giáo tuy rằng đã định doanh thừa phong và đi theo hắn nhưng qua nhiều năm như vậy trong suy nghĩ của bọn họ giáo tông bệ hạ gần như đã có địa vị l à thần cho nên lúc sắp thiết kiến tự nhiên là có chút khẩn trương rồi sau một lát lão giả từ trong địa trở ra l ã o chậm rãi nói bệ hạ bằng lòng đồng thời gặp mặt hai vị xin mời đi theo ta vâng hai người lên tiếng đi theo lão giả tiến vào một đại s ả n h nằm sâu trong cung điện ngay chính giữa tòa đại s ả n h này cùng ngồi một vị l ã o nhân lúc này l ã o nhân ngồi ngay ngắn trên ghế l ã o nhắm hai mắt dường như là đang nghỉ ngơi trên người của l ã o không có bất kỳ vật quý báu gì chứng m i n h thân phận của lão một thân áo xám cùng mới một áo bào cùng m à u thậm chí là ở trên đó còn có vết bẩn mờ nhạt nhưng khi ánh mắt doanh thừa phong và v ư ơ n g kiệt rơi trên người vị lao nhân này cũng không hẹn mà túi thấp đầu hướng phía lão cung kính hành lễ bọn họ được bài kiến cũng không phải là cái người thường mà là người phát ngôn thay thần linh trên thế giới này quanh minh thánh giáo giáo tông bệ hạ chậm rãi mở ra hai mắt đôi mắt giáo tông bệ hạ đầy cơ t r í ánh mắt quét một vòng trên hai người dường như có thể nhìn thấu hết thảy sau đó trong mắt lao đã hiện lên một tia kinh ngạc đồng thời ngồi thẳng người lại v ư ơ n g kiệt ngươi cuối cùng tiến d a rồi vâng b ậ y hạ vương kiệt kích động nói đệ tử phí thời gian mấy chục năm trong thông đạo ưu quang ngày gần đây may mắn gặp được doanh đại sư dưới chỉ điểm và trợ giúp của hắn vương kiệt may mắn tiến giai thành công trong lòng của doanh thừa phong âm thầm đồng ý lời nói của v ông kiệt cũng không có chút khoa trương gã có thể thăng tiến quả thật dựa vào vận khí rất lớn nếu không phải thấy trường kiếm một thân một mình chịu đựng t i ê n kỵ khiến trong lòng gã tràn ngập chắc chắn nếu không gã cũng không thể thành công Khoe miệng chương ủ a giáo tông bệ ạ sẹt một qua nụ c ờ i t h tám thành công là tốt là lời, rồi. Dứt lời, Lao vừa quay đầu n h ắ trăm vừa lúc ơ i người khỏi trên thừa t doanh phong, cũng không n g t h ê một tiêu trọng. ngưng trọ. d ba n h đại mươi bảy bán thần cường nhân sắc mặt doanh thừa phong khe biến nói bệ hạ tại hạ từng tạo ra vô số trang bị không biết ngài cần xem chính là kiện nào giáo tông bệ hạ mỉm cười nói trên người của ngươi có loại trang bị phóng thích lĩnh vực hàn hệ bổn tọa muốn xem chính là vật đó doanh thừa phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn lão nhân trước mặt đầy vẻ kinh hãi sau khi hàn băng trường kiếm thăng tiến vũ khí bán thần tự nhiên là có được khả năng lĩnh vực mà hiện giờ hắn vì thủ vệ và áp chế bá vương thương sau khi thăng tiến đưa đến đủ loại khuyết điểm bất đắc dĩ phải phát động ra hàn băng lĩnh vực tuy nhiên khi phát động lĩnh vực này hắn cũng đã điều khiển uy năng lĩnh vực của hàn băng khí linh đến mực thấp nhất nói cách khác phạm vi hiện giờ mà lĩnh vực bao phủ giới hạn bên trong người doanh thừa phong mà ngay cả b ồ n g kiệt gần ngay bên chỉ cách vài bước cũng không cảm ứng được nhưng sau khi gặp được giáo tông bệ hạ vị bệ hạ sâu không lường được này chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra sức mạnh lĩnh vực quấn quanh thân thể doanh thừa phong dường như là nhìn ra khiếp sợ của doanh thừa phong giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười hạ giọng nói ngươi là quang minh thánh giáo chúng ta bồi dưỡng ra tạo đại sư cho nên ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi trên mặt doanh thừa phong hơi hơi giật mình nói bệ hạ nếu là thuộc hạ không muốn đem thánh binh lấy ra không biết sẽ có hậu quả gì lúc này ngay tại bên trong đại sảnh ngoại trừ giáo tông bệ hạ doanh thừa phong và hướng kiệt cũng chỉ có vị lão giả dẫn đường kia nghe thấy doanh thừa phong nói ra đại nghịch bất đạo như thế ánh mắt lao giả lập tức t r ợ n tròn tại thời khắc này thân hình đang không lưng đột nhiên thẳng thắn cả người đều vì vậy mà như cao thêm một đoạn một luồng hơi thở từ trên người lão không gì sánh được phóng thích ra ngoài cổ hơi thở này vô cùng to lớn phảng phất như núi cao trùng điệp hướng doanh thừa phong mà đẻ ép cổ hơi thở hùng mạnh này không ngờ so với ông kiệt đã thăng tiến vương cấp càng thêm hùng mạnh tàn nhẫn cho dù là ái lệ ti điện hạ cũng không bị kịp trong trí nhớ doanh thừa phong chỉ có cắt lợi phi nhĩ đức hồng long hệ hỏa cao ngạo kia mới có được khí tức dũng mánh như thế này Thực tông hạ nhiên lực của giáo tông bệ hạ quả kỳ h thể đo lường. nhìn qua vị lao giả không có chút huy hiếp kia thật không nhân không hôi lạnh chảy nhiên chắn phía trước người doanh thừa ô bông n lường, nào cũng cường Trên rong rong, cắn răng người phong. g giả giấu gã một tài kiệt một đột một trước để đo đầu lao là lộ. bước bước, qua kia ra vị vị cái, k có mồ thật g ã đối với hành động trái lệnh bệ hạ của doanh thừa phong cũng là tràn đầy hoảng sợ nhưng g ã cũng hiểu doanh đại sư làm như cũng là thân bất gió kỷ bởi vì dưới lĩnh vực của hàn băng đại nhân còn cất giấu một cỗ tràn đầy hơi thở tử vong sức mạnh đó càng thêm kinh khủng nếu cổ lực lượng này phóng xuất tràn ngập quang minh thánh địa vương kiệt đã không dám tưởng tượng bọn họ phải thế nào mới thu dọn được tàn cục cho nên gã lúc này tuy là kinh hãi muốn chết nhưng vẫn kiên trì tiếp đón lão giả cười một tiếng dữ tợn tiếng cười kia ầm ầm rung động lúc này ở trên người lao đã tràn ngập năng lượng sinh mạng khổng lồ cũng không thấy chút nào hơi thở dàn mua nhưng mà ngay khi lão bước ra một bước uy áp to lớn càng tăng thêm giáo tông bệ hạ ngồi ở thượng vị cũng là bình tĩnh nhẹ nhàng phẩy tay nói không nên vọng động đi xuống đi lao giả ngần ra khi tức trên thân nhanh chóng suy yếu đi chỉ trong n g á y mắt lão dường như khôi phục bộ dáng giản mua ban đầu hướng về phía giáo tông bệ hạ túi người thật thấp lao nói bệ hạ hai người kia vô lễ như thế ngài giáo tông bệ hạ không kìm nỗi cười nói ngươi cho là trên thế này còn có người có thể chạm được ta sao đăng nhập http Thanh âm của lão bình tĩnh không gợn sóng như thể là nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn nhưng những lời này kiêu ngạo như thế ngông cuồng cũng chưa từng đem người trong thiên hạ để vào mắt lão giả kia k h ô n g người xuống phát ra từ chân tâm thật ý mà nói bệ hạ ngoại từ thần linh và thời gian cũng không có ai có thể làm người bị thương một khi đã như vậy ngươi liền lui ra đi giáo tông bệ hạ trầm d i i nói thuận tiện gọi lão cường nghi đến cho ta nói người mà lão mong chờ đã xuất hiện vâng trên mặt l ã o giả xuất hiện một tia quái dị trong đôi mắt t h ầ m còn có một tia kính sợ và sợ hãi ánh mặt doanh thừa phong nhạy cảm bắt được điểm biến hóa này trong lòng hắn hơi hơi run sợ vị cường nhị g này là người như thế nào không ngờ sẽ làm cho l ã o giả cường đại sinh ý sợ hãi l ã o giả cúi đầu thân ngươi c o n g lại lui về sau rời khỏi đại sảnh nhưng lúc này địa vị của l ã o giả ở trong lòng hai người doanh thừa phong đã bất đồng giáo tông bệ hạ hơi hơi gật đầu một cái nói các ngươi ngồi đi ở trong đại s ả n h này có hơn m ộ ư ơ i cái ghế dựa nhưng trước khi lão mở miệng doanh thừa phong và hồng kiệt cũng không dám ngồi xuống mà sau khi lão mở miệng hai người bọn họ cũng thuận theo ngồi xuống tuy nhiên ngay tại một khắc mông chạm ghế trong lòng doanh thừa phong cũng là bừng tỉnh chính mình dĩ nhiên ngồi xuống mà còn xem như đương nhiên mà ngồi xuống dường như bất kể giáo tông bệ hạ nói cái gì đó h ắ n từ gốc đến ngọn hoàn toàn làm theo loại chuyện bị người khống chế trong lúc vô tình cảm giác tương đối khó chịu kỳ thật ngay tại lúc hắn tiến vào bên trong đại sảnh liền đã có dấu hiệu này nếu lúc này không phải hàn băng trường kiếm phong thích lĩnh vực gáp chế khí linh bá vương thương có lẽ ngay khi giáo tông bệ hạ nói ra yêu cầu doanh thừa phong cũng đã ưu mê đáp ứng vừa nghĩ đến đây sau lưng doanh thừa phong toát ra một mảnh mồ hôi lạnh hắn mơ hồ cảm thấy quanh người vị giáo tông này dường như cũng quanh quẩn một loại sức mạnh không nhìn thấy được đông nhiên hắn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của giáo tông bệ hạ trong đôi mắt khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ giáo tông bệ hạ hướng về phía hắn gật đầu một cái nói đứa nhỏ ngươi nhìn đến cái gì trong đôi mắt của ông kiệt hiện lên một k i a hâm mộ có thể được giáo tông bệ hạ gọi như vậy trong toàn bộ quang minh t h a n h giáo chỉ đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa không kể là thân phận địa vị chỉ là dựa vào tuổi thật bệ hạ người có tư cách gọi như vậy doanh thừa phong túi đầu cung kính nói bệ hạ ngài đã đặt chân đến thần vực sao ông kiệt mật ra g ã kinh ngạc há to miệng thân vực đây chính là khu vực thuộc về thần linh phàm nhân như thế nào có thể đặt chân đến trên mặt giáo tông bệ hạ lộ ra một chú ý cười vui vẻ nói ánh mắt của ngươi rất tốt có rất ít người nhanh như vậy có thể phát giác được lĩnh vực của ta vương kiệt ta một tiếng kém một chút là đứng dậy gã nhìn giáo tông bệ hạ không ngờ là có chút run run mà nói bệ hạ ngài ngài đã thăng tiến bán thần rồi hả lĩnh vực đó là thứ đồ vật mà tất cả cường nhân vương cấp tha thiết mơ ước có được bởi vì chỉ có đạt được lĩnh vực mới xem như là bước chân đầu tiên đặt đến thần vực chỉ có điều vô số những năm này cường nhân vương cấp bị vây khốn ở bước này cũng là nhiều đ ế n không hết giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn bọn họ hai tay lảo ôm trước ngực dáng vẻ c ù n g kính nói chị ân huệ quang minh thần giao cho ta vô thượng quanh vinh vương kiệt lập tức đứng dậy cũng làm ra động tác như thế doanh thửa phong rơi vào đường cùng đành làm theo nhưng trong lòng âm thầm hoài nghi quan g minh thần chẳng lẽ có thể đem lĩnh vực giao cho người thường sao thần linh tuy được xưng là không gì làm không được nhưng đối với doanh t h ử a phong đến từ một cái thế giới khác thần linh chẳng qua là người mở đường trên con đường thành công mà thôi bọn họ đạt đến một mốc khiến cho người bình thường khó có thể bám theo cho nên mới có thể có được uy năng không thể tin được chỉ có điều muốn đem người thường để bạt đến độ cao ngang như bọn họ coi như là bọn họ có thể làm được sợ là cũng phải trả cái giá rất lớn ca ngợi quang minh thần khiến ngài đặt chân thần vực vương kiệt nghiêm nghị nói thần linh vĩ đại có mặt khắp nơi vẫn luôn là công bằng nhất khoe miệng doanh thừa phong niết lên thầm n g h ị trong lòng người cái tên này vẫn là đi theo làm người của ta hay là tùy tùy của thần linh chứ đang lúc khó kìm lòng vì vương kiệt một tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bậy hạ không ngờ ngài cho gọi ta thật là khiến ta khó có thể tin hơn nữa là thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh sau khi nghe giọng nói này doanh thừa phong không khỏi nao thần s ắ c trên mặt cũng trở nên cổ quái hắn nhớ rõ giọng nói này khi hắn đi tới nhà kho thanh giáo chủ nhân thanh e m này từng mở rộng cánh của cho hắn khiến hắn lấy được không ít thứ tốt bởi vì trong giọng nói mang theo hương vị lạnh lùng đặc thù cho nên chỉ cần là đã từng nghe qua tuyệt đối sẽ không quên vương kiệt cũng đ ố n g nhiên xoay người trong mắt tràn đầy vẻ không tin được sau đó gã hạ giọng xuống nói với doanh thừa phong đại sư vị này chính là người thủ hộ nhà kho thanh giáo lai lịch của lão thần bí khó lường thủ hộ nhà kho cũng đã hơn mấy trăm năm dừng một chút gã lại nói nghe nói có một vị kỵ sĩ vương điện hạ đắc tội lao kết quả mấy tháng sau vị điện hạ danh vọng như mặt trời kia ở trên chiến trường bị chúng đổ dị giáo chém chết chân mày doanh thừa phong nhẹ nhàng n h ư ớ n g lên ý trong những lời của ô n g kiệt là cái chết của vị kỵ sĩ này kỳ quái có lẽ cũng vị cường nhân trước mắt này không thoát được quan hệ một bóng người r ũ n g manh giống như trận cuồng phong kéo đến vóc người của lão cũng không cao lớn nhưng giữa hành động lộ ra một loại cảm giác mạnh mẽ c u â n ngạo đây là một loại áp bách hùng mạnh tới cực điểm ngay cả là vị giáo tông bệ hạ bình thản được bao phủ bên trong lĩnh vực cũng cảm giác được không gì sánh bằng trong lòng của doanh thừa phong hơi đ ộ n g một chút hắn mơ hồ cảm thấy vị lao nhân tên gọi cường n i này dường như thực lực cũng không thua kém gì giáo tông bệ hạ trên mặt của hắn hiện lên một tia cười khổ bên trong quang minh thanh giáo quả nhiên là vững chắc ngay cả đến cấp bậc cường nhân b ả n thần cũng không phải chỉ có một ánh mắt người kia vừa chuyển nhìn thấy doanh thừa phong và hướng k i ệ t không khỏi kinh ngạc ổ lên một tiếng đặc biệt là khi ánh mắt rơi lên trên người doanh thừa phong lại lộ một tia cảm xúc nóng bỏng khó có thể hình dung cả người doanh thừa phong chỉ cảm thấy sợ hãi vội vàng đứng dậy he nhẹ một tiếng cùng kính mà nói vạn bối doanh thừa phong tham kiến cương ni tiền bối chương 838, duyên c ớ ánh mắt lao cường ni quét qua quét lại trên người doanh thừa phong lao chậm dãi gật đầu nói đúng vậy rất tốt giáo tông bệ hạ cũng không có để ý lao vô lễ bởi vì lão cường nhi quả thật có tư cách kiêu ngạo cho nên lão ở trước mặt giáo tông bệ hạ cũng là thái độ tự nhiên như thế doanh thừa phong hướng về lão cường nhi không người thật sâu khiêm tốn nói tiền bối khen t h ậ t rồi lão cường nhi cười ha ha nói ta cũng không nói bậy ồ không đúng ngươi không phải không tội lao đưa tay ra vỗ vài cái trên vai doanh thừa p h o n g nói ngươi rất giỏi doanh thừa phong vẻ mặt xấu hổ đứng nguyên tại chỗ hắn vẫn là lần đầu gặp được một cường nhân như vây thực sự không biết nên làm gì giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười đột nhiên nói cường nhi người ngươi kỳ vọng đã xuất hiện chúc mừng cường nhi tức giận chừng mắt nhìn lão nhân phía sau nói theo lời của ngươi nói dường như là chỉ mỗi ta mong chờ hừ ta cũng không tin ngươi sẽ thờ ơ tươi cười trên mặt giáo hoàng bệ hạ không thay đổi hơn nữa cũng không có phản bắt lại trong lòng doanh thừa phong khẽ động hay là giữa hai vị này có giao hẹn mà không muốn người biết đến ánh mắt lao cường ni vượt qua người doanh thừa phong rơi xuống trên người vương kiệt hắn hai mắt hiếp lại nói lời ngươi vừa nói ta cũng nghe được rồi t h ừ t h u a môi múa mép sau lưng không phải là thứ tốt vương kiệt mật ra sắc mặt lập tức đỏ lên gã tuy rằng sớm biết thực lực đối phương hơn xa mình nhưng dưới tình huống cách xa nhau như vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gã gần như là lẩm bẩm nói do thực lực người này hẳn là phải vượt xa hơn cả tưởng tượng của mình lão cường ni khẽ hử một tiếng nói ta không sợ có người chửi tới cũng không sợ có người trả thù cho nên ta có thể nói cho ngươi biết truyền thuyết kia là thật kỵ sĩ vương đắc tội với ta sau đó chết trên chiến trường cũng là do ta tạo ra lão lạnh lùng nhìn uông kiệt nói ngươi còn có lời muốn nói sao sắc mặt uông kiệt lúc xanh lúc đỏ dĩ nhiên là nói không ra lời doanh thừa phong vội vàng nói tiền bối uông kiệt là tùy tùng của văn bối vừa rồi gã chỉ là muốn giới thiệu cho ta một chút tình huống nơi này thôi nếu có cái gì hiểu lầm kính xin tiền bối thứ lỗi hừ lão cường n i hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên là không hề phản ứng ngô kiệt dường như vị vừa tấn thăng vương cấp cường nhân cũng chưa từng được để trong mắt lão giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng nói cường n i tính cách ngươi vẫn nóng nảy như thế vậy thì sao có thể thành t i ể u thần vị lão cường n i buông tiếng c ư ờ i d à i nói vậy thì loại người như ngươi chẳng hề có cá tính tính cách thì nhất định có thể thành tựu thần vị hạ ừ chúng ta có thể so tài xem xem ai là người cuối cùng có thể cười doanh thừa phong và ông kiệt đứng nhìn bọn họ mơ hồ cảm thấy chính mình hình như đang dính vào một chuyện rất nghiêm trọng lão cường nghi vỗ đầu một cái quay đầu nói doanh thừa phong ta cho ngươi mỗi tháng đến nhà kho một lần chọn lựa nguyên liệu quý hiếm ngươi như thế nào vẫn không tới doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối tại họ muốn đem cơ hội này tích góp lại thành một sau đó chọn duy nhất một lần là đủ lao cường nghi hơi giật mình lao s ở cái múi nói s ở thích này hai thật sự không hiểu được mấy người tạo đại sư đứng đầu như ngươi đang nghĩ cái gì lao dừng một chút thoa hiệp nói được rồi tùy tâm ý ngươi ý khi nào nghĩ đến cũng chỉ cần đ ến vâng đa tạ tiền bối doanh thừa phong cung kính nói c ả m ơn vương kiệt đứng bên hâm mộ nhìn doanh thừa phong nhà kho thánh giáo đây chính là thánh địa mà ngay cả các cường nhân vương cấp lưu luyến quên đường về chỉ có điều ở nơi đó đóng quân một vị lão giả hùng mạnh bất tử cho dù là nhóm kỵ sĩ vương điện hạ cũng không dám đắc tội nhưng doanh thừa phong lại chiếm được sự xem trọng của vị tồn tại này và cho phép hắn mỗi tháng đều đến lấy một món nguyên liệu quý báu nhất loại ân sừng này tuyệt đối là độc nhất vô nhị nếu là truyền ra ngoài doanh thừa phong nhất định sẽ trở thành mục đích chỉ trích cho mọi người giáo tông bệ hạ trầm dai nói doanh thừa phong ngươi có thể yên tâm chúng ta không phải là ham muốn bán thần khí của ngươi giọng nói của lão dịu dàng hơn chúng ta chỉ muốn xác định một ngươi ngươi thật hay không có năng lực rèn ra bán thần khí doanh t h ừ a phong ngần ra hắn không chút lựa chọn nói chỉ cần có đủ tài liệu quý báu tại hạ có thể rèn hắn quay đầu lại mắt nhìn vông kiệt tuy rằng da đầu vông kiệt có chút run lên nhưng vẫn tiến g lên một bước nói vậy hạ đại sư nói là sự thật lúc chúng ta rèn chính là một nơi trong không gian lưu quang cũng bởi vì lúc đại sư không có đầy đủ tài liệu nên bị xét đánh tan ồ thì ra là thế giáo tông bệ hạ mỉm cười nói lao kêu v ông kiệt lại đây chính là muốn hỏi trong thông đạo hữu quan g cuối cùng là xảy ra chuyện gì nhưng hiện giờ ngay cả quá trình cũng bị tóm tắt v ông kiệt quỳ g ố i xuống gã nghiêm nghị nói bệ hạ không gian đ ữ quan g hư hại là do thuộc hạ c h ấ n thủ bất lực thuộc hạ đặc biệt đến thỉnh tội xin bệ hạ cho thuộc hạ xung quân đến chiến trường vì quang minh thần dâng lên sức lực và sinh mạng hèn mọt này mỹ mắt doanh thừa phong run run vài cái chính mình thật vất vả thu phục một cường nhân vương cấp sao có thể khiến gã không đi đến cái chiến trường không chút giá trị đó à? nếu là như vậy chính mình đi đầu tư trên người gã tám chín phần m ư ờ i đều là nước r ộ i lá khoe rồi ha h a ngươi không cần xin tội giáo tông bệ hạ cười híp mắt nói trong thánh giao xuất hiện một vị đại sư có thể rèn bán thần khí đây là chuyện vui thật lớn lấy giá một không gian đổi lấy ha h a đáng giá doanh thừa phong và ông kiệt đồng thời yên lòng tuy nhiên trong lòng bọn họ có một tia n g h i hoặc không gian đu quang đó đây chính là tiểu thế giới một phương vậy mà nhẹ nhàng bâng cơ bung tha như vậy chính mình không phải đang nằm mơ đi ánh mắt lao cường nghi hơi hơi híp lại lao lại mở to ra hướng doanh thừa phong đi tới theo thân thể lao tới gần trên người doanh thừa phong lập tức nhận lấy một lồn u sức mạnh mênh mông hùng vĩ áp chế dưới sức mạnh kinh khủng này hắn thậm chí phải ngã ngồi trên mặt đất rồi chẳng qua hàn ý trên người hắn đột nhiên nồng đầm hơn hàn băng khí linh cảm ứng được chủ nhân sắp đối mặt cường nhân lập tức phát ra một ít uy năng lĩnh vực trợ giúp chủ nhân chống lại kẻ thù hùng mạnh trước n à y chưa từng có lao cường ni cũng không có chân chính tiến lên sau khi bước ba bước liền lập tức dừng lại hàn cảm ứng được hàn ý phong thích từ trên người doanh thừa phong hài lòng gật đầu nói lĩnh vực đây là một binh khí thánh lĩnh vực hệ hàn ha h a tràn đầy giá lạnh và sát ý lạnh lùng là một thanh binh khí tốt doanh thừa phong miễn cưỡng ra vẻ tươi cười nói đa tạ tiền bối khích lệ trái tim của hắn đập tầm ẩm hàn băng khí linh áp chế hơi thở của bá vương thương đã là cố hết sức lại phân ra một ít lực lượng đã là cự hạn nếu lao cường nhi tiền gần thêm một bước nữa như vậy bí mật của bá vương thương đừng mơ được bảo vệ cũng may mục đích của lão cường nhi chỉ là thăm dò một chút mà không có ý cùng doanh thửa phong kết thủ lao lui về phía sau vài bước nói bậy hạ ta tin tưởng lời của hắn nói doanh đại sư có năng lực rèn bán thần khí giáo tông bệ hạ chậm rãi đứng lên mặt mũi của lão giàn u a động tác thong thả mà vô lực nhưng chẳng biết tại sao bất cứ kẻ nào vừa nhìn thấy lão đều không tự chủ mà trở nên cung kính và sợ hãi đây là sức mạnh của giáo tông bệ hạ trong lúc vô tình có thể làm cho người khác thần phục lão doanh thừa phong ta nghĩ cho ngươi cho ta và lão giáo tông bệ hạ chỉ qua lão cường nghi nói mỗi người rèn một kiện bán thần khí ngươi có bằng lòng hay không sắc mặt của doanh thần phong k h a biến hắn ngẩng đầu nói có thể vì hai vị cống hiến sức lực là vinh hạnh của tại h ạ n h ư n g bán thần khí khó khăn hai vị cũng nên biết lao cường ni không kiên nhẫn đã cắt đứt lời của hắn nói bổn tọa đương nhiên hiểu được nói chung bán thần khí chỉ có cường nhân bán thần m ớ i có thể rèn ra mà ngươi nhũ vậy chính là chỉ mới tức vị đã rèn ra bán thần khí nhìn quanh quang minh thanh giáo thành lập mấy ngàn năm không theo bổn tọa biết cả vùng đất này chưa bao giờ xuất hiện cho nên ngươi yên tâm đi lão vô vô ngực nói không biết ngươi có thể rèn thành hay không bổn tọa cũng sẽ không trách tội ngươi giáo tông bệ hạ cũng c h ầ m rãi gật đầu nói lão cường n i nói không sai chúng ta chỉ hy vọng ngươi toàn lực ứng phó mà không phải hy vọng lưng ngươi đeo gánh nặng quá lớn ha ha lão cường n i mỉm cười vài tiếng nói tiểu tử ngươi liền nỗ lực lên đi chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ tài liệu cam đoan ngươi có thể thành công doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tạ ơn tiền bối tuy nhiên ngài có biết hay không rèn bán thần khí cần những vật gì lao phu tự nhiên hiểu được lao cường ni than nhẹ mộ tiếng nói trong quang minh thánh giáo thuật rèn của nặc y nhị không thể nghi ngờ là tốt nhất đó nhưng khoảng cách cảnh giới gã có thể rèn được thanh khí còn kém rất nhiều ha h a tuy nhiên trời cũng tỏ lòng thương đưa n g ư ờ i tới gặp chúng ta hai mắt lao sáng ngời nhìn chằm doanh thừa p h ò n g nói ta đã sớm nói ngươi nhất định có thể vượt qua nặc ý n h ĩ nhưng chính là không nghĩ tới ngươi nâng cao tốc độ nhanh đến vậy chuyện cho tới bây giờ cũng không phải doanh thừa phong nói không là được hắn gật đầu một cái nói bệ hạ tiền bối yên tâm tại hạ nhất định hết sức hắn dừng một chút lại nói tại hạ rèn thanh khí tiêu hao tâm lực quá lớn lúc này mệt mỏi không chịu được muốn đi về nghỉ ngơi xin bệ hạ và tiền bối thứ lỗi giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng phất ống tay áo nói v ư ơ n g kiệt từ nay về sau ngươi chính là thủ hộ của doanh đại sư mang theo doanh đại sự lui xuống đi vâng vua ông kiệt xúc động thật lâu nói gã biết rằng từ nay về sau chính mình đã không còn là thủ vệ của thông đạo hữu quang mà hoàn toàn biến thành tùy tùng của doanh đại sư vừa nghĩ tới gần trăm năm ở trong thông đạo hữu quang trong lòng của gã không khỏi có chút phiền m u ộ n tuy nhiên đối với lời của giáo tông bệ hạ gã cũng không có lá gan làm trái cùng doanh t h ở y phồng chậm rãi rời khỏi mà khi bọn họ sắp rời khỏi đại sảnh âm thanh nổi trận lôi đỉnh của lão cường nhi quanh quẩn trong hai kiện bán thần khí đầu tiên là của ta chương 839, d ự a thế độc mộc chu thuyền độc mộc bay nhanh trên không trung hai người doanh thừa phong và ông kiệt đứng ngơ ngác trên m ộ t độc chu từ lúc bắt đầu tiến vào không gian lưu quang đến khi yết kiến bệ hạ đây hết thể tựa như là rơi vào trong giấc n g ộ n nếu không phải hàn băng khí linh phóng ra lĩnh vực áp chế ba vương khí linh ngay cả doanh thừa phong đều khó có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra trong đó làm người ta cảm thấy không thể tin nổi dĩ nhiên là một đạo xét đánh hùng hạnh kia sẽ phá hủy luôn cả một tiểu thế giới tội danh này nếu đặt ở bất luận tông phái nào đều có thể nói là tội lớn n g ậ p trời nhưng giáo tông bệ hạ lại dễ dàng buông tha thậm chí ngay một chút trách phạt đều không có vương kiệt thở nhẹ một tiếng nói đại sư lần này may mà có ngại doanh thừa phong cười khổ lắc đầu nói hai vị kia muốn bán thần khí chỉ sợ không phải mặt hàng bình thường cũng không biết ta có thể rèn ra hay không hai mắt vương kiệt d ư ơ n g lên nói đại sư ta tin tưởng ngại ngay đều có thể rèn ra vậy thì bán thần khí hẳn là không có vấn đề gã tuy không biết hiện giờ bá vương thương đạt đến loại trình độ nào nhưng có dẫn đến cấp bậc thiên kỵ tuyệt đối cao hơn với bán thần khí doanh thừa phong ha hà cười trong lòng của hắn cũng là khẽ động n ó i vương kiệt huynh ta còn có một việc muốn làm càng nhanh càng tốt vương kiệt đáp một tiếng chân khí r ồ n dập về dưới chân độc mục chu hóa thành một đạo hồng quang chỉ khoảng nửa khắc đã về tới trang viên của doanh thừa phong hai chân vừa mới c h ạ m đất doanh thừa phong liền hét lớn linh tháp chân nhân võ lao mấy đạo thân ảnh bay nhanh tới không chỉ là linh tháp chân nhân võ lao mà ngay cả kim cương vương và bá vương cũng đều tới chủ nhân n g a y cuối cùng cũng đi ra bá vù ông vừa thấy hắn lập tức nước mắt tràn mi kim cương vương một khi về tới doanh thừa phong bá vương liền trở nên thành thật tuy nói cảnh giới hai bên cách xa nhau nhưng bá vương không dám khiêu khích kim cương vương cho nên những ngày này bá vương trôi qua trong nơm nớp lo sợ không bằng tự do trước kia doanh thừa phong ngần ra ánh mắt của hắn ở trên người bá vương chuyển qua kim cương vương mặt không thay đổi sắc trong lòng lập tức hiểu rõ hắn cười ha hả nói bá vương ngươi gần đây rất rảnh rỗi nhỉ đôi mắt bá vương sáng ngời nói chủ nhân ta quả thật rảnh rỗi đến nữa cả người ngài có gì sai khiến sao khấu minh ở một bên mày hơi nhăn lại nhỏ giọng nhắc nhở đại sư bá vương và long tộc cước đấu chỉ gần một tháng doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói không sao đừng nói một tháng cho dù là mười ngày nửa tháng cũng đủ rồi khấu minh đáp một tiếng không khuyên ngăn nữa gã cũng chỉ là tùy tùng của doanh thừa phong phụ trách nhắc nhở khuyết thiếu mà thôi về phần quyết định như thế nào đành phải xem bản thân doanh thừa phong linh tháp chân nhân võ lão các ngươi thu dọn một chút chúng ta lập tức trở về l i n h vực cái gì trở về lúc này linh tháp chân nhân kinh ngạc nói ngài làm ớn doanh thửa phong không chút do dự mà nói đã có người muốn khiêu khích địa vị chúng ta ở l i n h vực vậy chúng ta phải ăn miếng trả miếng ha h a hán cười lạnh một tiếng nói không đem cái họa trong lòng giải quyết sạch sẽ ta không thể ăn lòng nhưng ngươi không phải hy vọng có thể liên hợp với điện kỵ sĩ cùng đi sao hiện tại liền trở về không phải có chút gấp gáp võ lao trần trừ mà nói doanh thừa phong cười ha hả nói yên tâm đi cho dù là không có bọn họ chẳng lẽ chúng ta không đối phó được một ít người luyện võ từ tử kim cảnh sao doanh đại sư tuy rằng chúng ta lấy được tin tức những kỵ sĩ kia đã rời khỏi môn phái nhưng linh thắp chân nhân do dự nửa ngày nói có lẽ còn có người ẩn nấp trong đó cũng không biết chừng một kỵ sĩ vương có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ nếu trong đám phản nghịch trong môn phái an bài vài tên kỵ sĩ trưởng thậm chí là cường nhân cấp đại công tước linh tháp chân nhân và võ không cũng không muốn rơi vào tình huống khó giải quyết rồi doanh t h ừ a phong cười ha h a mắt nhìn mọi người nói các ngươi yên tâm lúc này mọi người chúng ta cùng đi linh tháp chân nhân và võ l a o nhìn nhau sau đó là hết sức vui mừng nếu chỉ có hai người bọn họ cho dù là mượn thêm cho bọn họ hai lá gan cũng không dám đi tới đó nhưng nếu ông kiệt khấu minh hai thánh thu hùng mạnh cùng đi vậy bọn họ còn lo lắng cái gì chứ nếu doanh thừa phong đã đưa ra quyết định mọi người tự nhiên là lập tức bắt đầu hành động chẳng qua một lúc sau chỉ cần là đương gia trang viên đưa ra quyết định mọi người cùng nhau cho dù là bốn tỷ nữ đi theo doanh thừa phong chỉ trên danh nghĩa cũng đều tới tuy nói đám người thẩm ngọc kỳ không có sức chiến đấu lắm nhưng các nàng muốn xem náo nhiệt doanh thừa phong đương nhiên nâng cao hai tay hoan n g h ê n rồi có hai cái biện pháp trở về l i n h vực một loại trong đó là doanh thừa phong phải triển khai linh vực sơn hà đồ đưa cả đám đông cùng đi nhưng biện pháp này bị hắn hủy ngay lập tức linh vực sơn hà đồ là quân bài lớn nhất mà hắn chưa lật dùng trong lúc này chẳng khác nào như trò đùa mà một loại biện pháp khác lại vô cùng đơn giản chỉ cần bọn họ đi vào truyền tống trận của thánh giáo sau đó trả một số tích phân là có thể thuận lợi trở về l i n h vực không cần nghi ngờ doanh thừa phong lựa chọn biện pháp thứ hai đoàn người vội vã đi tới điểm truyền tống chân của thánh giáo nơi này là một nơi thật lớn mảnh đất bằng p h ẳ n g một trăm dặm vô số truyền tống trận ngăn nắp mà nằm tạo thành một đồ án vô cùng tuyệt vời điểm cực hạn của truyền tống trận có thể vận chuyển một lần hết mười vạn người đương nhiên khi đó số tài nguyên phải dùng chính là con số thiên văn rồi đám người doanh thừa phong không nhiều chỉ cần một lần truyền tống là được rồi nhưng mà ngay khi doanh thừa phong nộp tích phân vị kỵ sĩ trưởng phụ trách truyền tống trận sắc mặt biến hóa cung kính nói doanh đại sư xin ngài chờ một chút mày doanh thừa phong hơi nhăn nói chuyện gì xảy ra vị kỵ sĩ trưởng n ở nụ cười nói bệ hạ đột nhiên truyền chỉ xin ngài tạm dừng một lát doanh thừa phong hơi giật mình thật sự không nghĩ ra nguyên nhân giáo tông bệ hạ phải làm như vậy nhưng lúc này hắn cũng không dám trái ý vị cường nhân bán thần kia đành phải cay mày chờ đại sư ngài vẫn là lưu lại đi vương kiệt tiến lên một bước nhỏ giọng nói bên thai doanh thừa phong doanh thừa phong hơi giật mình nói vì sao vương kiệt, nói. Nói kiệt ho nhẹ một tiếng gã cũng không có trực tiếp trả lời nói nếu đổi lại là ta cũng sẽ băn khoăn như vậy tuy là doanh thừa phong đáp ứng nhưng vừa quay lưng liền lập tức huy động tất cả thân nhân dẫn dắt rời khỏi giáo giáo tông bệ hạ trừ phi là không biết rõ tình hình nếu không làm gì có chuyện khoanh tay đứng nhìn t h ở một hơi thật dài doanh thừa phong bất đắc dĩ nói ta nếu là muốn chạy trốn cũng không có khả năng mang theo gia đình hai không thể tưởng mượn một chút thế cũng là khó khăn đến vậy vương kiệt mật ra nói d ự a thế doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói trong lãnh địa của ta ngoại trừ phản địch chủ yếu là một ít kỵ sĩ vương phái ra một ít kỵ sĩ đòi làm mưa làm gió ta lúc này đây xuất hiện liền muốn một l ư ỡ i bắt gọn bọn chúng h ừ có bệ hạ và lão cường ni sau lưng ta ta là muốn nhìn còn có người nào không thức thời muốn tìm ta gây chuyện miệng ông kiệt lắp bắp n h ư n g trong lòng thì âm thầm buồn b ự c doanh sư cuối cùng đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà thậm chí có mấy vị đại nhân kỵ sĩ vương muốn tìm hắn gây phiến phức g a vẫn luôn ở trong thông đạo hưu quang toàn tâm thăng tiến vương cấp cho nên cũng không biết chuyện xảy ra khi doanh thừa phong vừa mới vào thành giáo tự nhiên cũng không biết nguyên do trong đó mọi người yên lặng cùng đợi cũng may là chỉ sau một khắc một lao giả mang theo trăm tên kỵ sĩ vội vã chạy đến khi nhìn thấy vị lao g i ả này sắc mặt doanh thừa phong vương kiệt đồng thời thay đổi nếu là nhìn từ bên ngoài vị lao giả này cũng không khác gì với người bình thường nhưng trên thực tế bọn họ đều biết rõ ràng trong cơ thể vị lao giả này ẩn giấu một sức mạnh khổng lồ đây chính là sức mạnh có thể địch lại cái lợi phi nhĩ đức hồng long cũng không phải người mà đám doanh thừa phong có thể chống lại lao giả tới trước mặt mọi người hoi k h n g lưng hướng đổ ạ thừa phong nói kẻ hèn bang đức phụng mệnh bệ hạ xin hỏi doanh đại sư vì sao rời đi doanh thừa phong cũng không giàu giếm nói bang đức đại nhân trong vùng đất lĩnh vực tại xuất hiện một số thành phần không tốt tại hạ lúc này đi qua chính là muốn đem những nhân tố không an ổn này loại bỏ sạch sẽ hắn dừng lại một chút nói như vậy tại hạ mới có thể yên tâm vì bệ hạ phục vụ bang đức chậm rãi gật đầu một cái nói doanh đại sư tính mạng của ngài là tài sản quý giá nhất của t h à n h giáo cho nên bang đức phụng mệnh bệ hạ dẫn dắt theo kỵ sĩ bảo hộ an toàn của ngài đôi mắt doanh thừa phong hơi sáng ngời trong lòng có chút tức giận cái gì mà bảo hộ an toàn của hắn này rõ ràng là đang d á m thị hắn trong mắt chuyển một cái doanh thừa phong nói bang đức đại nhân ta lúc này đi linh vực nhưng là muốn tiêu diệt phản địch bang đức mỉm cười nói ngài ý chỉ chính là quang minh ý chỉ người làm trái ý ngài chính là dị giáo lòng dạ khó lường kỵ sĩ chúng ta thống hận chính là dị giáo bọn ta có thể trở thành đao kiếm trong tay ngài vì ngài chém trông chặt gai bình định hết thể chướng ngại doanh t h ừ a phong vui mừng quá đỗi một ít oán hận trong lòng đã sớm mọc cánh mà bay ý tứ những lời này của lão bang đức rất dễ hiểu giáo tông bệ hạ phái bọn kỵ sĩ tới đương nhiên là dùng để giám thị hắn nhưng hắn vẫn có thể chỉ huy và điều hành có những kỵ sĩ này ở bên người doanh t h ừ a phong tin tưởng việc này sẽ càng thêm thuận kỳ thật nếu đơn thuần là muốn tiêu diệt những môn phái kia ở l i n h vực đám người bọn họ đi qua cũng là dư giả rồi nhưng nếu kỵ sĩ đoàn của giáo tông bệ hạ ra tay vậy thì áp lực uy hiếp sẽ mở rộng gấp trăm ngàn lần doanh thừa phong tính toàn là mượn thế của giáo tông bệ hạ và lao cường nhi hiện giờ bang đức tự mình đưa đến cửa hắn còn lời gì để nói nữa chứ ra lệnh một tiếng hào quang tỏa ra khắp truyền tống trận đem hơn trăm người trong đó bao phủ sau đó ánh sáng bắt đầu lưu chuyển trước mắt mọi người sau khi tất cả đều dừng lại bọn họ đã lẳng lạng đứng trước linh tháp chương tám trăm bốn mươi nghi ngờ trước linh tháp lập tức dẫn đến một đoàn dối loạn tuy nói hiện giờ chuyện truyền tống qua lại giữa linh vực và thánh vực không còn là chuyện cơ mật nhưng không phải bất cứ kẻ nào đều có thể thông qua truyền tống trận để được di chuyển huống chi đây còn lại là phương thức quang minh chính đại một lần đem hơn trăm vị cường nhân truyền tống tới đây cũng thật là hiếm thấy hình như ngoại trừ nhóm quang minh sứ giả đến đây đầu tiên người ở đây còn không có gặp qua trường hợp phô trương như vậy cho nên cho dù trong vòng nửa khắc ngắn ngủn toàn bộ linh tháp đều bị kinh động mấy bóng người lập tức xuất hiện trước quảng trường người cầm đầu đúng là đại trưởng lão còn lại mấy vị trưởng lão và hứa bạch đào theo ở phía sau trên mặt của bọn h ị đều có một tia lo lắng gần đây thánh vực luôn luôn yên ổn cho dù là có biến cố gì linh tháp chân nhân cũng sẽ thông qua bí pháp cung cấp dưới nói rõ sự t ì n h còn lần truyền tống này lại xảy ra bất ngờ bọn họ thậm chí còn không nhận được bất cứ tin tức gì tâm tình tự nhiên là khẩn trương hào quang dần ảm đạm cuối cùng bọn họ thấy đám người bên trong bị hào quang bao phủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm đem trái tim bất ôn gần như đã nhảy đến ít hầu thả về trở lại chỗ cũ từ trong hào quang hiện ra chính là nhóm người lấy doanh thửa phong dẫn đầu hơn nữa càng làm bọn họ yên tâm chính là l i n h tháp chân nhân và võ lao cũng ở trong đó mọi người đều tiến lên đang muốn hướng linh tháp chân thi lễ lao nhân ra này cũng là hai mắt trứng lên nói còn không qua đây bài kiến l ã n h chúa mọi người ngẩn ra hai vị đại trưởng lão lập tức xoay người quỳ gối hướng doanh thừa phong hô to bái kiến l ã n h chúa những người còn lại thấy vậy mặc kệ nguyện ý hay không đều phải quỳ xuống bái kiến doanh thừa phong là chủ nhân của vùng đất linh vực này sinh linh sinh sống nay trong vùng đất này trên danh nghĩa đều là người của hắn mà quyền lực l ã n h chúa thật lớn có quyền lực xử chết cứ người dân nào trong thuộc địa của mình cho nên tuy rằng mọi người chưa có quen nhưng khi mệnh lệnh của linh tháp chân nhân bung ra Cũng của không người nào bằng lòng lấy đầu của mình ra mà giỡn. Doanh phong ho nhẹ một tiếng, là lấy mà thừa ho đầu ra một chút, cho người không liên quan lùi xuống đi. vâng ộ i v nói. miễn Các linh tháp chân nhân rất nghiêm chỉnh hướng phía doanh thừa phong cung kính hành lễ đáp ứng lúc này mới bắt đầu phân công nhiệm vụ nhìn thấy linh tháp chân nhân ở trước mặt của doanh thừa phong chú ý cẩn thận như thế những nhân tài kia mới chính thực bắt đầu kính sợ sau một lát ngoại trừ mấy vị trưởng lão và hứa bạch đào những người còn lại cũng đã tránh đi thật xa linh thắp chân nhân trầm giọng nói mấy môn phái kia tình huống ra sao đại trưởng lão do dự một chút nói những việc này đều thuộc quyền của bạch đào bạch đào người đến trả lời hứa bạch đào lên tiếng đáp ứng nói tổ ra mấy vị cường nhân trong môn phái hình như phát hiện chuyện không ổn có lẽ là hiện đang tụ tập cùng một chỗ gã dừng lại một chút nói con phái cao thủ tiến đến tra xét nhưng sắc mặt của gã hơi đỏ lên hạ thấp giọng nói người cao thủ này đều một đi không trở lại mà ngay cả mấy người am hiểu ẩn nấp hành tung nhất đều là như thế linh thắp chân nhân trầm mặt c h ầ m dãi nói n g ư ờ i phái bao nhiêu người trước sau cộng lại vượt qua hai mươi người hứa bạch đào cắn răng một cái nói trong đó có hai vị khách khanh tử kim cảnh hử linh thắp chân nhân bất mãn hử lạnh một tiếng nói nếu biết nguy hiểm n g ư ờ i còn ngu ngốc phái người đi làm chi võ lao bật cười ha hả nói linh tháp ngươi cũng đừng dọa nó vì tham thính đến thật hư sự việc cho dù là ta cũng phải phái người đi hứa bạch đào thở phào nhẹ nhõm một hơi mắt cảm kích nhìn võ lao linh tháp chân nhân lắc lắc đầu nói hiện tại bọn chúng còn cùng một chỗ sao vâng hứa bạch đào do dự một chút nói suy đoán từ tình báo con thu hoạch được bọn họ dường như là đang mọi người đợi nửa ngày chỉ thấy bạch hứa đào thủy trước sau đều không chịu nói ra linh thắp chân nhân g ầ n ra d ở khóc d ở cười mà nói người đứa ngốc này nơi này đều là người đáng tín ngươi nói ra cũng không có việc gì hứa bạch đào lúc này mới nói con đang hoài nghi bọn họ là đang tu luyện bí pháp cả đám muốn đánh sâu vào cảnh giới tất vị nói đến đây cơ trên gương mặt gã có chút có cáp nói con biết việc này kinh thế hai tục khó có thể tin nhưng con tin tưởng phán đoán của mình đám người đại trưởng lão giữ im lặng nhưng trong mắt mỗi người đều cho là không đúng Nơi này chính là linh là vực A, trên ă năm m Mà một ngàn cũng chỉ có xuất hiện hai vị cường nhân tức vị. Mà không ngờ hứa bạch đào lại đoán những người Chuyện vẩn như n đào là qua, xuất hai hứa chỉ có tức bạch chỗ, kích tức h đó tụ tập đột tự lại i vị vị. vị vị. vỡ vậy, là làm cho người thực a k ó có được thể tin được rồi. Trên t h rồi. tế nếu không phải địa vị đặc thù của hứa bạch đào chính là huyết mạch dòng chính của linh tháp chân nhân chỉ sợ là đám người đại trưởng lao đã đem gã nhốt lại rồi doanh thừa phong và đám người khấu minh trao đổi ánh mắt một chút khấu minh hạ giọng nói nếu những người đó đều là tử kinh cảnh đ ỉ n h phong ở thánh g i a o có một bí thuật có thể khiến bọn chúng trong thời gian ngắn thăng tiến tức vị gã ngâm nghĩ một chút lại nói tuy nhiên phương thức thăng tiến như vậy chính là thủ đoạn áp bức tiềm năng cho dù là thành công thăng tiến về sau cũng đừng mơ tưởng tiến thêm bước nữa cho nên chúng ta bình thường đều sẽ không dùng loại phương pháp này khấu minh và ông kiệt bất đồng gã hoàn toàn biết rõ ân đoán giữa doanh thừa phong và các vị điện hạ kỵ sĩ vương cho nên mới có thể đưa và đề nghị và cái nhìn chuẩn xác của mình doanh thừa phong lặng lẽ cười nói thật sự làm hữu kế hay để những người này thăng tiến tức vị s o n g cho dù là có xung đột gì bản thân cũng là vì tranh đấu cho linh vực có thể loại bỏ bọn họ sạch bọn chúng h ừ tính kế như thế không hổ là ngô láo gia tử bang đức nghe xong lời của hắn mí mắt cũng hơi hơi động nhưng sau đó lại khép lại dường như là không nghe được đại trưởng lão mặt nhăn mày nhó nói lãnh chúa muốn thăng tiến t c vị chính là việc khó khăn bực nào lao hướng mọi người ôn quyền thi lễ nói hiện giờ cường nhân các phái tập trung lại ít nhất là hơn mười người chẳng lẽ bọn họ đều thăng tiến tức vị tức vị này cũng không có giá m ấ y đi khoe miệng của doanh thừa phong hơi hơi co quắp lại nhưng trong lòng thì lại nhủ thầm ở l i n h vực cường nhân tức vị là tồn tại cao nhất nhưng ở thánh vực cường nhân tức vị đúng là không quá đáng giá vuông kiệt hừ nhẹ một tiếng lãnh đạo nói chính là hơn mười tức vị lại có gì hiếm lạ đại trưởng l a o liếc mắt một cái thầm nghĩ trong lòng một tên ngu ngốc đến từ đâu ngươi có biết cường nhân tức vị đại biểu cái gì không cũng dám lớn tiếng vọng nôn như vậy chẳng qua là ngại doanh thừa phong và linh tháp chân nhân ở đây mấy người bọn hắn đều là tức giận nhưng không dám nói doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói vương minh nơi này là linh vực ngươi không cần cùng người không biết tranh chấp vương kiệt hơi hơi cúi đầu nói vâng voi lớn đương nhiên sẽ không chấp nhận cùng với con k i ệ n lớn rồi tuy nhiên nếu để cho ông kiệt biết trong lòng lao nhân này đang mắng gã là tên ngu ngốc khẳng định sẽ nổi trận lôi đình một cái tát quất chết lão mắt doanh thừa phong nhìn mọi người nói hứa huynh ngươi có biết địa điểm bọn họ tụ tập hứa bạch đào n g n ra vội vàng nói tại hạ biết t ố t m ờ i mang chúng ta qua đó doanh thừa phong thản nhiên phân phó hứa bạch đào do dự mà nói lãnh chúa đại nhân thực lực của bọn họ dũng manh vô cùng nếu chưa thăng tiến thì thôi chúng ta ít nhất có cùng bọn chúng đánh một trận nhưng nếu như là thật sự thăng tiến chúng ta đi qua chẳng phải là dê vào miệng cọc gã còn một câu không có nói ra chính là những người bên cạnh bọn chúng dường như có một đám người thân bí bảo vệ những người thân bí này mới là chân chính sâu hiểm khó g i gã phái đi ra hai vị cường nhân tử kim cảnh am hiểu ẩn nấp và tra xét nhưng là bị hao tổn trên tay những người thần bí này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói như vậy lấy cách nhìn của người phải làm như thế nào hứa bạch đào trầm giọng nói bọn chúng nếu không phải thành công kia không cần phải nói nếu bọn chúng thành công khẳng định sẽ muốn diệt linh tháp gã đưa mắt nhìn đỉnh linh tháp cao ngất nói chúng ta ở nơi này bảo dưỡng tinh thần đợi bọn họ đến đây là được vương kiệt khấu minh cùng với hai con t h a n h thú đều là trở mặt xem thường chỉ bằng một vài tên không biết có đột phá tước vị hay không mà b ỏ chân liền muốn bọn họ ở trong cực khổ đợi chờ sao có lòng muốn quát lớn thậm chí là động thủ giáo huấn một phen nhưng khi doanh thừa phong giới thiệu vị này chính là phụ thân của hứa phu nhân trong đầu đám người hồng kiệt liền lập tức tắt đi ý nghĩ trở mặt tuy hứa phu nhân trên danh nghĩa là tỷ nữ của doanh thừa phong nhưng thái độ doanh thừa phong đối với nàng như thế nào tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt để ở trong lòng bang đức đại nhân ho nhẹ một tiếng nói doanh đại sư nếu như ngài không ngại để cho đám kỵ sĩ hành động đi chuyện l ã o muốn làm nhất lúc này chính là đem việc vật ở đây giải quyết xong xuôi sau đó cùng doanh thừa phong trở về thành giáo cho nên lão cũng không thèm để ý doanh thừa phong sử dụng sức mạnh của giáo tông bệ hạ doanh thừa phong gật đầu một cái nói như thế làm phiền rồi sau đó h ắ n trầm giọng nói hớ huynh ngươi liền dẫn đường đi sắc mặt của hứa bạch đào khẽ biến mắt nhìn linh tháp chân nhân linh tháp chân nhân cười mắng tiểu tử ngươi cứ yên tâm dẫn đường nếu những đại nhân này nguyện ý ra tay đừng nói có hơn một mươi tước vị cho dù số người đó có gấp đ ộ i hơn đi nữa cũng có thể một lưới bắt gọn hứa bạch đào và mấy vị trưởng lão đều là hít một hơi khí lạnh chân nhân không phải mơ đi không ngờ sẽ nói ra lời như thế chỉ có điều linh t h á p chân nhân mấy trăm năm ở đây xây dựng hình tượng không phải nhỏ nếu l ã o mở miệng cho dù là đại trưởng lão cũng không dám phản đối hứa bạch đào đứng lên tuy rằng trong mắt của gã vẫn còn một tia tức giận và tiếp nối nhưng nếu chân nhân ra lệnh gã cũng chỉ có thể thi hành doanh thừa phong cười ha hả quay đầu nhìn mọi người nói mọi người có hứng thú đi qua xem một cái chứ bá vương xoa xoa tay nói chủ nhân đã mong chờ từ lâu kim cương vương nếch miệng gã mặc dù không có nói chuyện nhưng vẻ mặt của gã đã đem suy nghĩ biểu đạt rõ ràng vương kiệt cùng khấu minh mặc dù đối với chuyện ức hiếp những người đó không có gì hứng thú nhưng nếu doanh thừa phong đề nghị bọn họ cũng không để ý mà đi một lần mà bang đức cũng là hận không thể mọc cánh bay tới đó sớm đem việc là xong một chút hắn vung tay lên trước người lập tức xuất hiện một con thuyền thật lớn một chiến hạm có thể chứa mấy trăm người mặc dù chiến hạm này không có xa hoa như t o a chiến hạm của kỵ sĩ vương nhưng có thể biến hóa theo ý mớn coi như là một kiện bảo vật khó có được hắn vung tay lên nói lên đi hứa bạch đào và mấy vị trưởng lão tròn mắt liễu lơi nhìn chiếc thuyền đầy khí phách không cần nói trong lòng của bọn họ tăng thêm mấy phần tin tưởng có lẽ những người này thật sự có khả năng đối phó hơn mười vị cường nhân tức vị chương tám trăm bốn mươi mốt áp sát giết chết trên bầu trời mây trắng lẳng lặng nổi lơ lửng dường như liền ngay ở trên trời có thềm đụng tay đến đại trưởng l a o và đám người hứa bạch đào ngửa đầu mà trông trong lòng của bọn họ đều khó có thể giấu được kích động đây có thể là tầng mây cao mà trong cuộc đời bọn họ không thể tiếp cận đến tận đây cuối cùng bọn họ đối với đám người doanh thừa phong cũng có tia tin tưởng chính là cường nhân đến từ thánh vực quả nhiên không giống với tầm thường kiến thức và năng lực vượt xa mà bọn họ có thể sánh được có lẽ ở trong mắt những người này cường nhân tước vị cũng bị xem không là gì điểm này chỉ cần nhìn địa vị linh tháp chân nhân và võ lao trong những người này thì có thể nhìn ra một ít đầu mới đầu m u i thuyền doanh thừa phong chậm rãi nói bang đức đại nhân ta hy vọng lúc đoàn kỵ sĩ đi xuống có thể một lưới bắt hết tướng địch hắn dừng một chút nói ta nhưng không muốn gặp trường hợp cá lọt lưới cũng không muốn một lần nữa lại chạy qua chạy về giữa hai nơi trên mặt bang đức hiện lên một tia ngạo nghễ nói doanh đại sư xin ngài yên tâm ta quẳng hy vọng ngài không vì chuyện nhỏ này mà mệt nhọc lao chính là một trong những tâm phúc của giáo tông bệ hạ tự nhiên hiểu được giáo tông bệ hạ cần cái gì lúc này giáo tông bệ hạ cần nhất chính là bán thần khí thích hợp với người mà ở trong quang minh thành giáo người duy nhất có khả năng rèn ra bán thần khí chính là tiểu tử ở trước mắt cho nên đừng nói là tiểu tử này chỉ đưa ra một yêu cầu chẳng sợ hắn đề xuất yêu cầu quá phận yêu cầu tham lam vô đạo đức bang đức sẽ không lựa chọn mà vì hắn đi làm ngay bởi vì ở trong lòng của bang đức chỉ có duy nhất một ý niệm chính là vì giáo tông bệ hạ kính dân tất cả thậm bí bao gồm cả tính mạng lão doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu có việc lao nhân này hượt hẹn hắn cuối cùng yên tâm chẳng sợ lúc này không thể đem đối phương bắt gọn một lưới hay là kỵ sĩ ngô láo gia tử phái đến vẫn còn lưu lại hắn cũng sẽ không sợ bởi vì bang đức nhất định dùng trăm phương nghìn kế hoàn thành lời hứa của lão doanh đại sư chính là chỗ này đột nhiên hứa bạch đào kêu lớn chiến thuyền bay ở giữa không trung từ phía trên nhìn xuống thấy được vài vật lạ khác xa với việc đứng ở phía dưới nhưng hứa bạch đào là nhân vật bậc nào chỉ là liếc mắt xem qua cũng đã nhận ra được doanh thừa phong cối đầu ngưng mắt nhìn lại phía dưới chính là trang viên linh hình quanh bốn phía có mê ngộng bờ ruộng lúa mạch trong màu xanh xuất hiện vàng nhạc cũng đã s ớ m chín gió vùng quê không như biển rộng x e n kẽ vào đó là vài thửa ruộng cây cải dầu như bị buộc vài thứ nặng trịch đem c ả n h cây cao lớn kéo cong xuống dưới màu xanh dâng sóng bên này sấp bên kia dâng cao nếu là chỉ nhìn sơ qua mặc cho ai cũng không nghĩ ra ở trong trang viên này không ngờ có hơn m ộ ư ơ i vị cường nhân tụ tập ánh mắt ông kiệt vừa chuyển thoáng cảm ứng một chút nói đại sư phía dưới có m ộ ư ơ i hai vị cường nhân tức vị hứa bạch đào ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn về phía vương kiệt tuy vương kiệt là cường nhân vương cấp nhưng khi gã đến l i n h vực cũng rất ít lên tiếng người chung quanh tuy đối với gã có chút kính trọng nhưng cũng không có đến mức khủng đúng cho nên ngoại trừ người đã biết những người còn lại căn bản không biết gã là một cao thủ hùng mạnh cỡ nào mười hai vị nói như vậy bọn họ hẳn là chưa đột phá doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói thử kim cảnh có bao nhiêu người vương kiệt mật ra kinh ngạc hỏi đại sư chúng ta còn cần để ý rác rưởi tử kim nhân sao đại trưởng lão và đám người hứa bạch đ à o không hẹn mà cùng lật mặt xem thường tuy bọn họ đều biết những lời này của ông kiệt không nhằm vào bọn họ nhưng trong một câu ngắn ngủn của người này đã đắc tội với tất cả đa số người ở đây bởi vì ở l i n h vực có thể thăng tiến tử kim cảnh cũng đã là một chuyện hết sức giỏi g i a n rồi nếu theo lời nói tất cả tử kim cảnh đều là rác rưởi vậy những người khác chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không bằng rồi doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói tròn cua tui n é t vương huynh hai vai vương kiệt thẳng lên gắt lại lần nữa nhìn thoáng qua c h ậ m dai nói tử kim cảnh có bốn mươi sáu người trong đó có bảy người khí tức cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa thì có thể thăng tiến tức vị rồi a đại trưởng lão kinh hô một tiếng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lao trầm ngâm một lát hướng về hứa bạch đảo không người thi lễ nói bạch đảo lao phu phải nói với ngươi một tiếng xin lỗi hứa bạch đào vội vàng đỡ đại trưởng lão nói đại bá ngài làm cái gì vậy đại trưởng lão than nhẹ một tiếng nói lúc ngươi suy đoán bọn chúng ở đây tu luyện chính là vì thăng tiến tức vị trong lòng lão phu vẫn là có nghi ngờ hiện giờ mới biết là ngươi đúng hứa bạch đào liên tục xua tay nói đại bá tiểu chất bất quá là nhất thời may mắn thôi có gì để khen chứ gã ngẩng đầu nhìn doanh thừa phong nói hiện giờ muốn tiêu diệt bọn chúng còn thỉnh doanh đại sư ra tay đại trưởng lao đôi mắt sáng ngời lập tức ngưng mắt nhìn lại doanh thừa phong nhẹ nhàng cười nói bang đức đại nhân xin xuống chiến thuyền hơn nữa làm tốt chuẩn bị Tốt. bang đức đại nhân không chút do dự lên tiếng tay háo lao vung lên chiến thuyền lập tức từ trên trời cao hạ xuống mà lúc đó những kỵ sĩ thánh điện đó đã vũ trang đầy đủ lên chiến trường vận sức chờ phát động một cỗ h à n khí cùng sát ý nghiêm khắc nhanh chóng lan tràn cho dù là bản thân doanh thừa phong đều có chút hết hồn không hổ là những kỵ sĩ hùng mạnh được khâm điểm của giáo tông bệ hạ chỉ bằng khí thế cũng đủ áp chết rất nhiều người rồi lúc chiến thuyền lơ lửng trên trời cao giống như một đám mây phiêu lãng trên trời cho dù là có người bên dưới nhìn lên cũng chẳng nhìn rõ ra cái gì nhưng trong khi chiến thuyền bắt đầu hạ xuống một mảng bóng ma thật lớn cũng lập tức hạ xuống ngay lập tức bị người phát hiện ồn ả o gần như là ngay lúc này vô số người bắt đầu kinh hô một cỗ không khí khẩn trương nhanh chóng lan tràn mà theo mọi người kêu l à một vài người từ trong nhà vọt ra nhưng khi bọn họ nhìn đến chiến thuyền trên đỉnh đầu cùng với lúc nhìn rõ hoa văn khắc rõ trên thân thuyền sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi những n g ư ờ i này cũng chính là cường nhân ở quang minh thánh giáo bị ngô láo gia tử phái tới đây là vì âm thầm đối phó với thế lực chống đối doanh thừa phong thế nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày chính mình không ngờ thấy được thân vệ quân của giáo tông bệ hạ nhìn chiến thuyền quang minh trên cao mấy người kia liếc mắt nhìn nhau ý chí chiến đấu của bọn họ hoàn tiêu tan lúc này làm sao còn ở lại chạy cũng không biết là ai mở miệng nói một câu vì thế hơn mười người này lại như con thỏ bị do sợ nhanh chóng bỏ chạy trốn về hướng xa xa bọn họ cũng không phải người trưởng thành trên vùng đất linh vực này bọn họ đều là những người trải qua sóng gió ở thành vực cho nên khi những người bản địa còn đang cảm thấy rung động vì chiến hạm to lớn chưa bao giờ thấy qua bọn họ đã hiểu được những vật ở trước mắt này tuyệt đối là thứ mà bọn họ không thể trêu trọc được có lẽ bọn họ cũng có khả năng dựa vào nhưng là chọn lấy việc thoát khỏi nơi đây và cầu nguyện cường nhân ở trên phi thuyền không bắt được bọn họ kỳ thật khi bọn họ phụng mệnh đi vào khu linh vực này tất nhiên sẽ biết có một ngày như vậy nhưng bọn họ không thể ngờ được bọn họ phải đối mặt chính là cường nhân có siêu cấp chiến hạm lúc này chiến thuyền chưa hoàn toàn xuống nơi nhưng mọi người trên thuyền cũng đã thấy được tình cảnh những người đó phân tán mà chạy sắc mặt của doanh thừa phong hơi c h ầ m xuống nói các vị phân công nhau đuổi theo ta không muốn nhìn thấy cá lọt lưới hắn dừng một chút lại nói những người còn ở lại đây cũng không thể bỏ qua ta đi bá vương sớm là trông mòn con mắt mà bắt được thân hình nhoáng lên một cái đã lấp tức từ trên thuyền nhảy ra ngoài đuổi theo một bóng người không vông kim cương vương và khấu minh liếc mắt nhìn nhau cũng theo sau gã đuổi theo về phần uông kiệt lấy thân phận của gã thật sự là khinh thường đi truy kích kẻ t h ù loại trình độ này hai mắt bang đức dương lên manh liệt quát một tiếng nói trường nhóm kỵ sĩ xuất kích đem những người còn lưu lại bắt gọn toàn bộ nếu gặp chống cự giết không cần nói lao còn chưa dứt lời hai chân một đạp người đã bay lên cao đuổi theo một hướng khác mà gần như cùng lúc đó tám bóng người trong đoàn kỵ sĩ b ả o vệ an nguy bên cạnh giáo tông bệ hạ cũng lao ra bọn họ giống như là đã hẹn t r ư ớ c mỗi người đều nhận lấy một đối thủ chia làm nhiều hướng bất đồng mà đuổi theo doanh thừa phong và ông kiệt liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn kinh ngạc trong mắt đối phương bang đức ở trước mặt giáo tông bệ hạ từng bày ra một phần sức mạnh của lão thứ sức mạnh này tuyệt đối chính là cường nhân vương cấp đ ỉ n h phong cho dù là ông kiệt cũng không có tia tin tưởng nào sẽ đánh thắng được lao giả này nhưng hiện giờ vị lao giả này chính mình đuổi theo người hơn nữa hắn thứ lao truy kích chính là lực lượng ông kiệt không để vào mắt những người phụng mệnh đến đây làm việc từ thánh vực cuối cùng là có bao nhiêu thù hận với hắn ẩm giống tiền bối tha mạng cũng không phải trường hợp cá biệt từ trên không trung truyền lại có thê lương có thô bạo nhưng nhiều nhất chính là liên tục đều thảm thiết sau khi nghe những âm thanh này mọi người trong viện tử đều là sợ tới mức phát run đột nhiên hơi mười bóng người vội vàng lao ra bọn họ một khi lao ra lập tức phân tán điên cuồng chạy đi thật xa nhưng mà lúc này chiến thuyền đã tiếp cận mặt đất nơi này vốn có các cấm vệ quân của giáo tông bệ hạ làm sao có thể đem thứ đã nhảy vào miệng nổ ra chứ trên một trăm kỵ sĩ thông thường đồng loạt tiến lên ngoại trừ hai vị đặc biệt vẫn luôn lưu lại ở bên cạnh doanh thừa phong vì bảo vệ hắn còn lại kỳ thật đều giống như gió thoảng m à thôi ba một cây đại đao phóng lên cao mang theo một cái đầu chảy máu đầm địa một cây trường thương đâm ra mang theo một chùm mưa máu tung tóe nhưng tên kỵ sĩ vẻ mặt lạnh lùng dường như giết chết đều không phải là đồng tộc bọn họ mà là từng con dã thu không có trí tuệ vèo vài mũi tên nhọn đâm phá vỡ không gian dễ dàng đun xuyển tên một gã cao to lực lưỡng trong đám người đang tận lực chạy trốn chỉ trong chốc lát một mảnh trang viên này ngoại trừ người thường liền không còn bất cứ tên tu luyện nào sống sót chương 842, t à n sát sạch sẽ giết thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên không theo sau tiếng nói này chính là từng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương đội thân vệ của giáo tông bệ hạ nhảy xuống chiến hạm trong một khắc này liền lấy khí thế nghiền ép chém giết toàn bộ kẻ thù nếu lấy nhân số hai bên mà nói kỳ thật vẫn là t r ê n lệch một phần ba dưới tình huống bình thường một đám cường nhân đỉnh phong tử kim cảnh tụ tập một nhóm dù không đánh lại cũng có thể miễn cưỡng chống cự một phần hoặc là chạy thoát mấy người nhưng những thân vệ doanh này dù là cùng giai cũng hơn đ ỉ n h hơn hơn nữa trên này lại nhiều vô kể trang bị vài người liên thủ cũng có thể phát huy ra sức mạnh ngang với cường nhân tức vị hơn nữa trên người mọi người đều có được quanh minh c h i dực dưới kiện trang bị thần kỳ này những kẻ đó căn bản không có bất luận khả năng nào để bỏ chạy cứ như vậy chỉ một chốc lát ngoài trừ những người thường trên người không có chút nào chân khí tất cả những cường nhân cũng đều là đổ máu tại chỗ mà cho dù là đám người thường tránh né được một kiếp cũng là bởi vì bọn họ không ở trong phạm vi những kẻ bị đổi giết nếu không cũng là vô tình bị tẩm máu như vậy những người này động tác gọn gàng lúc giơ tay giết người lòng như sát không chút lưu tình chiến thuyền chậm rãi rớt xuống cuối cùng trước khi lên đường bọn họ còn đang hoài nghi thực lực đám người doanh thừa phong nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy mới biết được những người này hùng mạnh và khủng bố cỡ nào chỉ xuất hiện một cường nhân tức vị bên kia lại là m ộ ư ơ i hai cường nhân tức vị nhưng những người đó thậm chí không có dung cảm ra tay liền toàn bộ bỏ trốn mà ngay ở lại trong trang viên hơn m ộ ư ơ i vị cường nhân đỉnh phong tử kim cảnh tức thì bị người dễ dàng xóa bỏ vô luận là anh dũng chống lại hay là nhát như chuột lập tức chạy trốn đó đều không thể từ trong tay những người này tìm ra đường sống điều chân chính làm cho bọn họ cảm thấy kính sợ từ tận đáy l ò n g cũng chính là trên mặt những người này thủy t r u n g đều không thay đổi nét mặt dương nhu đối với bọn họ làm những chuyện như vậy chỉ như việc nhỏ không đáng kể tới hơn mười vị cường nhân đỉnh phong tử kim cảnh gần như có thể nói là một nửa trong số thực lực đỉnh phong ở lĩnh vực này nhưng cứ như vậy mà tan thành cho bụi ngay cả một cành hoa cũng không có được lúc này trong lòng đại trưởng lão và hứa bạch đào đều là dâng lên một trận lạnh lẽo nếu mục tiêu những người này là nhắm đến linh đạo thánh đường vậy kết cục của bọn họ cũng chẳng khá hơn chút nào chẳng qua điều đáng mừng duy nhất chính là bọn người đó đều là bạn tốt của doanh đại sư hơn nữa nhìn bộ dáng lao giả đó tựa hộ có chút lấy lòng với doanh đại sư cho nên có lẽ là không đối địch với linh đạo thánh đường nhỉ linh tháp chân nhân và võ lao liếc mắt nhìn nhau bọn họ tuy rằng đi tới thánh vực nhưng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thực lực của quang minh thánh giáo sức mạnh đó giống như xét đánh làm cho bọn họ cảm nhận được rung động thật sâu lúc này linh tháp t r â n nhân đắc ý nhất chính là ánh mắt của l ã o không tệ sớm đã ôm lấy bản chân thô của doanh thừa phong hiện giờ doanh thừa phong đã hoàn toàn bắt đầu mở rộng trong những người đi theo làm tùy tùng của hắn chẳng những có khấu minh và hai thánh thú cục kỳ lợi hại còn có ngay cả cường nhân vương cấp đều cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn nếu trong là ò n Linh Trân Nhân nhanh nhẹn nghĩ đến, nếu g của l Tháp linh hoàn có thiệt gả cho hắn mà nói đó mới gọi là hoàn mỹ nhỉ đông nhiễn mọi người thấy hoa mắt một bóng người đột ngột hiện ra ngay bên cạnh bọn họ bang đức lao giả này sau khi giết chết không ngừng cũng đã trở lại hai tay của lão để sau lưng mặc dù không có nói câu nào nhưng tất cả mọi người biết kết cục của vị cường nhân tức vị chạy trốn kia nhất định là không tốt bang đức đại nhân như thế nào dùng thời gian lâu như vậy doanh thừa phong hữu ý vô ý hỏi đại trưởng lão và hứa bạch đào đều là ngần ra trên cơ mặt bọn họ hơi giật giật người chạy trốn kia là một vị cường nhân tức vị khiến bọn họ đều phải ngước lên mà nhìn đó vị lao nhân này nhìn qua yếu đối u lại đem tên kia làm thịt cũng cần một chút thời gian đi như thế nào nghe giọng điệu doanh đại sư dường như là ngại lao quá chậm bang đức đại nhân nói ta đuổi theo gã hỏi một chút lai lịch của nó cho nên chậm c h ễ một chút đại trưởng lão và hứa bạch đào ánh mắt t r ừ n g trợn tròn trong lòng hoảng sợ hóa ra lão này không chỉ đem người làm thịt hôn nữa còn là bắt sống đồng thời cha hỏi lai lịch tính toán thời gian trong lòng hai người bọn họ trở nên hoảng sợ chẳng lẽ cường nhân tức vị kia chỉ là giả mạo ở trên tay lão ngay cả một chiêu cũng chẳng thể gắng gượng được trên thực tế hai người bọn họ cũng không đoán sai lấy thực lực của bang đức đối phó một người tức vị bình thường đúng là vươn tay lấy ra không có bất kỳ khó khăn bóng người liên tiếp hiện lên kim cương vương bá vương và khấu minh lần lượt trở về so sánh chút động tác của tám vị kỵ sĩ trưởng đến từ thân vệ doanh của chính giáo tông bệ hạ có chậm hơn chú tuy nhiên không thể nghi ngờ thực lực của bọn họ toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ của mình chém giết sạch định nhân doanh thừa phong trầm g ã i nói bang đức đại nhân ngài hỏi ra cái gì sao bang đức đại nhân không chút cảm xúc mà nói những người này phụng mệnh tiến đến là phụng mệnh của ai ánh mắt doanh thừa phong ngưng lại nói ta không hy vọng lại có chuyện tương tự phát sinh b a n g không sẽ ảnh hưởng thật nghiêm trọng đến tâm tình của ta bang đức đại nhân nhìn hắn một cái nhưng đối với sự thị uy trong lời của hắn không thể thờ ơ ý tứ của doanh thừa phong rất đơn giản nếu không thể giải quyết chuyện nơi đây lòng hắn sẽ không yên mà một tạo đại sư khi đang rèn mà lòng không yên thì sẽ có hậu quả gì đây mặc dù không lời nói của doanh thừa phong cũng không có chút ý tứ uy hiếp nào nhưng so với bất cứ lời uy hiếp nào dũng manh hơn n g ư ơ i yên tâm bang đức lãnh đạo nói ta sẽ đem việc này báo cáo bệ hạ tuyệt đối sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng doanh thừa phong cười ha h a nói kỳ thật cũng không khó khăn như vậy chỉ cần giáo tông bệ hạ phái một thân vệ đoàn đóng quân ở l i n h vực có thể sẽ uy hiếp những người khác chân mày bang đức cao lại chấm dãi nói thân vệ doanh của bệ hạ chỉ có thể thủ hộ an nguy bệ hạ cho tới bây giờ không có tiền lệ đóng chú ở ngoài doanh thừa phong mỉm cười nói tại hạ là một tạo đại sư hơn nữa còn là một tạp đại sư không tệ còn đánh vỡ không ít tiền lệ không biết bệ hạ có thể nguyện ý vì ta đánh vỡ tiền lệ này hay không bang đức gì ạ dĩ nhiên có chút nói không ra lời doanh t h ừ a phong cũng không phải là một tạo đại sư bình thường hắn là một cường nhân có thể rèn ra một bán thần khí siêu cấp trên con đường rèn binh khí hắn tuyệt đối mở ra một t i ề n lệ tạo đại sư tức vị không nghèn ra được bán thần khí nhìn cả lịch sử dường như không có người làm được đến nước k hoa trương bực này như vậy vì nhân vật như vậy giáo tông bệ hạ phá lệ một lần hay không bang đức cao mày dường như có chút đau đầu sau một lát lao nói doanh đại sư Ta của sẽ đem yêu cầu nhưng g à i bẩm báo c i tiết với ngài phải thiệp quyết thế ta thể Về bệ chuyện hạ. phần định không nào, can đ có ợ c d o a h thừa h p o n khẽ mỉm cười, nói. Đa thực ạ Đại bang n Đức â n Trong lòng của hắn thầm than, nếu có thể mà nói, hắn cũng không hy vọng có người ngoài binh chiếm giữ linh thầm thể giữ của có có chiếm hy phái mà v Nhưng, thực lực hiện giờ của hắn không đủ muốn bảo vệ an toàn cho l i n h vực nhất định phải nhờ đến sức mạnh bên ngoài mà một khi nhất định phải làm như vậy thì phải mượn lực lượng hùng mạnh nhất không thể nghi ngờ đó là lựa chọn tốt nhất ít nhất không kể là thực lực của giáo tông bệ hạ hay là lực uy hiếp so với thủ vệ kỵ sĩ vương điện hạ cũng tốt hơn nhiều vương kiệt ở một bên giữ im lặng nhưng trong lòng thì thầm than không ngừng trong quang minh thánh giáo có tư cách có kẻ mặc cả với giáo tông bệ hạ còn không có mấy người mà doanh thừa phong đại sư tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng đã có được tư cách như vậy đại trưởng lão ngươi đi chỉnh lý một chút doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía c h ậ m c h ậ m nói kiểm tra lại tra a d nếu h sách h c người đã t tham dự. Đại trưởng lão lập tức tiến lên một về phần phái lập những môn lên Đại dự. bước, lão c như g k í n nói. hiểu Lão hủ đ ợ c nhất định là m hôm á đáng. Nếu như h là hôm qua đại trưởng lão tuyệt đối không đệ bụng nhưng hôm nay lão bị thực lực doanh thừa phong thể hiện ra làm cho hoảng sợ vì thế cũng không dám đắc tội vị nhìn qua trẻ tuổi nhưng trên tay lại nắm giữ binh quyền thật lớn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu một cái lại nói lúc này đây ta trở lại linh cực là muốn đem những nhân tố không ổn này loại bỏ trừ việc này ra ta còn muốn đem cha mẹ và phong hướng sư tổ đến thánh vực hắn dừng một chút nói đại trưởng lão ngươi cũng thuận tiện an bài giúp ta một chút vâng có thể dốc sức vì doanh đại sư là vinh quang của lão hủ n h i ê n kỷ đại trưởng lão tuy rằng không nhỏ nhưng một câu định bợ này cũng không kém cỏi doanh thừa phong d ậ m chân nói bang đức đại nhân chúng ta trở về linh tháo thôi Tốt. bang đức lên tiếng chiến thuyền dưới sự chỉ huy của lão lại lần nữa bay lên thật ra dựa theo bản ý của lão tốt nhất là trực tiếp trở về thánh vực nhưng nếu doanh thừa phong đã nhắc đến trưởng bối của hán vậy bang đức cũng không tốt mà đi thúc rủ. tốc độ chiến thuyền cực nhanh mấy ngày sau liền trở về linh tháp chẳng qua sau khi trở về đại trưởng lão và hứa bạch đào lập tức đại biểu linh tháp chân nhân ban bố từng đạo dụ lệ rất nhiều cao thủ bị phái đi ra ngoài bọn họ sẽ đến thẳng tổng đàn ngũ đại tông môn đem một số kẻ không phục nhổ cỏ tận gốc đương nhiên thân vệ doanh của giáo tông bệ hạ doanh thừa phong cũng sẽ không làm cho bọn họ nhàn rỗi hắn một nửa là khẩn cầu một nửa là nói lời cưỡng bức bang đức đại nhân cũng vô cùng dứt khoát giao ra điều khiển lệnh vì thế trong đội ngủ đi tới ngũ đại tông môn mỗi một đội đều có một kỵ sĩ trưởng và mười vị kỵ sĩ bình thường đỉnh phong tử kim cảnh thực lực của những người này vô cùng cường đại mà đám người cao cấp nhất trong các đại môn phái bị tàn sát trong giây lát cho nên tuy bọn họ nhấc lên một mảnh gió tanh m ư a máu nhưng cũng không có gì là điều bất ngờ mấy tháng sau toàn bộ linh bộ v ự c đều bị t h a n linh thánh h sạch sẽ. Tất cả thế tẩy tất tâm sẽ, đạo cả lực có dị tâm với đ ư ờ n g đều u bị q é t sạch sẽ. Về phần Về t r o n trình g quá h có c ă y b a o n h i ê u mươi á đám u cũng không phải vấn n g phải đề ờ i Doanh、thừa、Phong Thửa chú h ý. n nữa, k h đó d o a n Phong cũng h Thửa đã s ớ một trở thanh thèm tới. về vực, với không này Trường cái đối để m ý 843, người đắc đạo chiến thuyền thật lớn chậm rãi đáp xuống trước linh tháp doanh thừa phong nhìn linh tháp nguy nga cao ngất trước mắt nhưng không hiểu sao trong lòng dâng lên một tiếng ạ o khí trước đó khi hắn nhìn thấy linh tháp vẫn là một tiểu nhân vật không quan trọng mà hiện giờ chủ nhân của linh tháp này cũng đã trở thành một thành viên dưới trướng hắn biến hóa to lớn như thế xác thực làm cho người khác tròn mắt l u lưới ánh mắt lướt qua ở bên dưới đông nhiên mắt của hắn đ ỗ n g nhiên mở to bên trong đám người ở xa xa hắn thấy rõ ràng vài bóng người quen thuộc không cần nghĩ ngợi giống như chính là phản ứng bản năng doanh thừa phong cũng đã nhảy ra bên ngoài lúc này doanh thừa phong đã là nòng cốt trung tâm của chiến thuyền cho dù là bang đức hùng mạnh cũng một lòng muốn thủ hộ an toàn của hắn cho nên khi doanh thừa phong đột n h i ệ n âm thầm nhảy ra bên ngoài mấy người bên cạnh hắn đồng thời kinh hãi hơn nữa thân thể của bọn họ lập tức phản ứng rất nhanh bang đức vương kiệt kim cương vương bá vương cùng theo sát mà lên về phần khấu minh phản ứng hơi chậm một một chút đó cũng không phải nói gã không đủ quan tâm mà bởi vì thực lực của gã so với mấy vị kia kém hơn không ít có thể đuổi chậm một bước đã là chuyện cũng rất giỏi rồi tuy nhiên những người này nhất định là lo lắng vô ích tròn cua tui n é t bởi vì thân hình của doanh thừa phong hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng bay tới trước mặt một đôi vợ chồng trung niên hai đầu gối hắn hạ xuống c h ạ m đất cung kính nói cha mẹ doanh lợi hâm cùng tự bội hơn ngay từ đầu còn hoảng sợ bọn họ chẳng qua là người bình thường mà thôi làm sao thấy qua được loại tốc độ như vậy tuy nhiên sau khi doanh thừa phong kêu ra t i ế n g bọn họ mới biết được người trước mắt chính là đứa con bảo bối của bọn họ l i ê n nhanh tay đỡ doanh thừa phong đứng dậy doanh lợi hơn cầm tay hắn kích động nói Tốt, tốt, tốt. ông nói liên tiếp ba từ tốt cũng có chút nói năng lộn xổ rồi khỏe mắt doanh thừa phong hơi đỏ lên thấp giọng nói cha nương chúng ta lần này gặp nhau cũng sẽ không tách ra nữa hai mắt doanh thừa phong sáng ngời nói thật sự đứa con sau khi trưởng thành dường như lấy được thành tựu rất lớn tuy nhiên thành tựu càng cao trách nhiệm lại càng nặng bọn họ đã hơn một năm chưa từng thấy mặt qua đứa con nghe nói con trai phải đi đế thế giới khác cách nói này bọn họ kỳ thật không thể hiểu rõ ràng nhưng chỉ cần con trai còn sống vậy bọn họ an tâm chỉ có điều sâu trong đáy lòng của bọn họ đương nhiên hy vọng đem con trai buộc ở bên người vĩnh viễn không chia lịa cho nên sau khi nghe được câu này bọn họ đều là vui mừng quá đỗi doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói cha mẹ con sẽ đem hai người đến thánh vực về sau chúng ta ở chỗ đó an cư thánh vực chính là chỗ mà con đi sao doanh lợi hâm kinh ngạc hỏi vâng nơi đó là một địa phương tốt hơn nữa có rất nhiều đan dược quý b á u doanh thừa phong cười nói ở nơi đó định cư hai người nhất định có thể kéo dài tuổi thọ sống lâu trăm tuổi được rồi doanh lợi hâm ngâm nghĩ một chút nói nếu thôn tam hạp đã mất chúng ta cũng nên đi theo con thôi chân mày doanh thừa phong dương lên khuôn mặt đầy vui mừng nói như vậy lao nhân đều là có chút lưu luyến c ố hương nhưng hiện giờ thôn tam hạp đối với hai người doanh lợi hâm mà nói đã ca một trận đau lòng bọn họ tự nhiên sẽ không lưu luyến thêm làm gì hơn nữa chỉ cần có thể đi theo con trai bọn họ cũng là đủ hài lòng đám người bang đức liếc mắt nhìn nhau đều là yên lặng tàn ra cha con người ta nói chuyện bọn họ vội vã chạy tới hơn nữa chỉ kém hù ngã lao nhân đúng là có chút xấu hổ ánh mắt của doanh thừa phong vừa chuyển cười nói sư tổ thúc thúc các ngươi đều đến đây ở phía sau k h á n h lợi hơn không xa phong h ư n g và doanh lợi đức là đang đứng đó cười ha hả thân phận của bọn họ cực kỳ đặc thù cho nên tuy tu vi không cao nhưng lại có thể chiếm được vị trí tốt ở trong này nếu không như thế doanh thừa phong cũng khó có thể liếc mắt mà nhìn thấy bọn họ phong h ư n g tiến lên vài bước cảm thán mà nói thưa phong người hiện tại cuối cùng cũng làm nên trò rồi lão phu cũng vì người mà vui vẻ doanh thừa phong hướng lão không người thật sâu nói từ tận đáy lòng đệ tử có thể có ngày thành tựu hôm này cũng là ngày xưa được ngài giúp đỡ hắn hít sâu một hơi nói sư tổ theo đệ tử cùng đi thánh vực chứ trên mặt của phong hướng đã hiện lên một kia do dự dường như là trần trừ không quyết doanh thừa phong vội vàng nói sư tổ nếu ngài không đi mà nói đệ tử luôn cảm thấy thiếu cái gì đó phong hướng than nhẹ một tiếng nói hai lão phu cũng không ngại đi chỗ nào dưỡng lão nhưng lại không bỏ xuống được khí đạo tông ha h a phong lao đê ít chuyện nhỏ này cũng đáng được ngươi quan tâm linh tháp chân nhân cười lớn đi tới nói chỉ cần ngươi đi theo bên người lanh chúa nhưng vậy ở trong l i n h vực còn có người nào ăn tim gấu gan báo đắc tội khí đạo r ô n g các ngươi mắt lão nhìn doanh thừa phong tươi cười chân thành mà nói đừng quên lanh chúa đại nhân chính là đệ tử từ trong khí đạo tông mà ra đó phong hướng ngẩn ra lao hướng linh tháp chân nhân không người thật sâu nói đa tạ chân nhân chỉ điểm kỳ thật nếu là dùng vũ lực giá trị mà nói hiện giờ linh tháp chân nhân cũng không phải là cường nhân gì nhưng đối mặt với những người trong l i n h vực thanh danh của lao vẫn chính là độc nhất vô nhị như cũ ngay cả vị lãnh chúa doanh thừa phong cũng ở xa xa bị không kịp cho nên sau khi lão giải thích một câu phong hướng lập tức thay đổi chủ ý đúng như lời linh tháp chân nhân nói chỉ cần lao có thể đi theo bên cạnh doanh thừa phong như vậy cũng đủ khiến cho những người khác chú ý đến lão ở trong l i n h vực này tuyệt đối sẽ không có thế lực nào dám đến t r e o chọc khí đạo tông ngay cả linh đạo thánh đường to lớn cũng như thế doanh thừa phong gật đầu một cái quay đầu nói thúc thúc ngài thì sao doanh lợi đức cười ha hả nói nếu tất cả mọi người đi rồi ra đây một người ở đây cũng không ý nghĩa lao rừng một chút nói ta đem theo hai người anh họ cùng vài vị sư huynh cùng đi đi đến thánh vực hưởng phúc doanh thừa phong mỉm cười nói thúc thúc ngài có thể hưởng phúc nhưng đại ca bọn họ thì không được vì sao doanh lợi đức kinh ngạc hỏi doanh thừa phong trầm g i i nói bọn họ nếu tới thánh vực tự nhiên phải siêng năng tu luyện gây dựng nền tảng vì ngày sau thăng tức vị tức tức vị doanh lợi đức tròn mắt l i ễ u lời ư nói mà ngay cả thanh nhâm của hắn đều có phần phát run rồi cường nhân tức vị ở linh vực chính là một truyền thuyết khát vọng lớn nhất của doanh lợi đức chính là mấy người đệ tử của mình có thể tấn thăng đến cường nhân bạch ngân nếu là có thể tấn thăng hoàng kim cấp thì chính là tổ tông phù hộ rồi về phần tức vị ngươi có thể để cho một người ngay cả tử kim cảnh cũng không nghĩ tới đi vọng tưởng tấn công tức vị sao doanh thừa phong hơi hơi cười nói thúc thúc ngài yên tâm bọn họ nhất định có thể trở thành cường nhân tức vị dừng một chút hắn lại nói kỳ thật nếu ngài có ý nghĩ này mà nói cũng có thể thử một chút đó doanh lợi đức hít sâu một hơi run rẩy nói ta cũng có thể vâng doanh thừa phong như đinh đóng cột mà nói không dám nói trăm phần trăm nhưng bảy tám phần năm chắc vẫn phải có trong đôi mắt doanh lợi đức lập tức lóe ra ánh sao lão liên tục gật đầu nói t ố t đi chúng ta đi làm một gã vo tu có thể thăng tiến tức vị tự nhiên là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời cũng là giấc ngộng xa vời không thể chạm một khi giấc ngộng này có khả năng thành công lão tự nhiên nguyện ý tận lực thử một lần rồi phong hướng ở một bên mí môi trong lòng hâm mộ muốn chết chẳng qua lão cũng biết tuổi của mình đã rất lớn hơn rồi kiếp này thăng tiến tử kim cảnh đã là một c ấ n đề về phần tước vị lao chính là từ xưa cho đến bây giờ không có loại hy vọng xa vời này nhưng mà hôm nay doanh thừa phong dường như muốn phát ra thật nhiều niềm vui bất ngờ hắn quay đầu nhìn phong h ư ớ n g cười ha hả mà nói sư tổ nếu ngài cũng nguyện ý cũng có thể đến thử một chút trái tim của phong h ư ớ n g kịch kiệt nhảy vài cái nhưng sau đó liền khắt chế rồi lao thản nhiên nói lao phu niên kỷ đã lớn rồi cuộc đời này không thể nào tiến thêm được nữa doanh thừa phong lắc đầu nghiêm nghị nói sư tổ thánh vực và linh vực bất đồng ở núi đó có nhiều loại phương pháp đặc thù giúp tăng lên thực lực hắn n g â m nghĩ một chút nói tức vị trở lên đúng là có chút khó khăn nhờ h ẹ n ngủ nật chỉ cầu tức vị mà nói hẳn là có thể thử một lần đôi mắt của phong hướng cũng phát sáng lên l á o dùng hết toàn lực mới có thể cam đoan thanh âm vững vàng thật sự cực kỳ chính xác doanh thừa phong phát thệ Tốt. phong hướng thả tiếng cười dài nói một khi đã như vậy lao phu liền nhờ hồng phúc của ngươi đi thử một chút đám người bang đức vông kiệt liếc mắt nhìn nhau bọn họ mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu những người này sau khi nghe được cường nhân tức vị cả một đám đều trở nên kích động như thế thật sự là đã đánh mất thể diện doanh đại sư nhưng mà bọn họ lại chưa nghĩ tới cường nhân cấp bậc tức vị đối với những người con cưng của trời như bọn họ quả thật là không coi vào đâu nhưng đối với người sinh sống bà tu luyện ở l i n h vực chính là độ cao không bình thường rồi dưới sự chỉ bảo của linh tháp chân nhân tất và mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy doanh thừa phong sau khi trở lại linh vực dùng ba ngày trở lại thôn tam hạp và khí đạo tông đi dạo một vòng lúc này đây là áo gấm về nhà cũng không cần lắm lời hễ là núi hắn đi đến tất cả mọi người đều dùng đại lệ viếng thăm ngay cả phương tông chủ khí đạo tông cũng không ngoại lệ mấy năm trước phòng tông chủ từng có ý muốn doanh thừa phong tiếp nhận chủ vị khí đạo tông nhưng hiện giờ vận mệnh đã thay đổi doanh thừa phong tuốt rằng có thể quan tâm nhiều đến khí đạo tông nhưng tuyệt đối không thể đón thêm chức tông chủ tuy đám người phương tông chủ vô cùng tiếc nuối nhưng vừa nghĩ tuốt vệ lực về sau tông môn có ngọn núi vững chắc để dựa bọn họ cũng an tâm hơn nhiều suốt mười ngày doanh thừa phong mang theo đám người thẩm ngọc kỳ đi ngao du một vòng ở l i n h vực trong đó thái độ của thẩm gia đối với thái độ của ngọc kỳ cũng có thể biết sau khi ngắm cảnh dưới sự nhắc nhở của khấu minh doanh thừa phong cuối cùng mang theo mọi người trở về thành vực lúc hắn rời đi vô số truyền thuyết về hắn ở linh vực sôi nổi lưu truyền khắp nơi một người đắc đạo gà chó phi thăng đám người khí tông đạo thắng không cần nghi ngờ chính là như thế chương 844, khéo léo từ chối c ộ t ánh sáng thật lớn giống như t ủ phía chân trời xa xôi không thể chạm tới nối thẳng xuống thẳng tắp rơi xuống mặt đất khi một vùng hào quang này giảm đi đội ngũ hơn một trăm người lập tức hiện ra ở khi trung tâm truyền tống trận bên ngoài truyền tống trận một số lượng kỵ sĩ thật lớn đang thờ ơ nhìn xem hơn một trăm người cùng một chỗ nhìn qua tuy rằng không nhỏ nhưng đối với thánh giáo động một tí là truyền tống hơn ngàn người trên vạn người mà nói đây là một đội ngũ không chút nào thu hút có rất ít người sẽ phóng ánh mắt đến chú ý một đội ngũ như vậy nhưng mà lúc này đây rõ ràng có chút bất đồng trong đó có một vị kỵ sĩ thủ hộ đột nhiên kinh hô một tiếng thân thể gã lập tức thẳng tấp giống như là gặp được trực tiếp q u a n trên ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút tinh thần hơn những người còn lại đều là khe giật mình sau đó theo ánh mắt của gã mà nhìn khi bọn họ nhìn đến hơn trang phục của hơn trăm người kia đầu của cả đám đều ầm ầm rung động cũng đem thân thể thẳng băng như một loại kiểu mẫu bởi vì trong những người này có hơn m ộ ư ơ i vị kỵ sĩ trên người của bọn họ đều mặc bộ đồ đặc chế của quang minh tuy rằng trang bị này không phải là thanh khí chỉ có thiết coi là bậc cao linh khí nhưng trong toàn bộ quang minh thanh giáo cũng chỉ có một quân đoàn có tư cách mặc được loại trang bị này mà thôi chính là thần vệ đoàn của giáo tông bệ hạ ngoại trừ thành viên của thân vệ đoàn những kỵ sĩ thủ hộ khác bên trong thánh điện nếu mà mặc loại áo giáp này chính là đại nghịch bất đạo cho nên bộ đồ quang minh cũng không kỳ quái nhưng hơn mười người đang cùng mặc mà nói đã có thể nói lên thân phận những người này một vị kỵ sĩ trưởng lập tức vội vàng chạy tới gã k h ô n g người thật sâu về phía mọi người nói kẻ hèn ngải nhĩ lạc hoan n ê n các vị trở về tuy rằng gã là một kỵ sĩ trưởng t ấ c vị mà những kỵ sĩ này tựa hồ chỉ là kỵ sĩ bình thường nhưng trước mặt thân vệ đoàn của giáo tông bệ hạ bất luận là cường nhân tức vị hay là cái gì đều không thể đem tiêu ngạo của mình buộc lộ ra ngoài một vị lao giả đi tới lao trầm g ã i nói ta biết rồi ngươi lui xuống đi lao phất phất tay giống như là xua đuổi một con rồi bé nhỏ bình thường ngài nhĩ lạp không dám đối nghịch cung kính lui xuống lao giả vung tay lên chiến thuyền thật lớn xuất hiện trên không trầm g ã i hạ xuống giữa truyền tống trận ánh mắt đám người ngài nhĩ lạp ngưng tụ nơi này là trọng địa truyền tống trận của thanh giáo cho dù là cường nhân lớn hơn nữa muốn lấy ra chiến thuyền phải rời đi khỏi cách truyền tống trận vài dặm nhưng vị lao giả bình thường này lấy ra chiến thuyền cũng không phải là mặt hàng bình thường đây chính là một con thuyền so với vương tòa của kỵ sĩ còn muốn lớn hơn hơn nữa nhìn nhìn mặt đám người thân vệ đòa của giáo tông bệ hạ không chút thay đổi vì thế tất cả mọi người lựa chọn mù tạm thời đối với động tác vi phạm quy định của lao giả làm như không thấy lao giả quay đầu cười nói doanh đại sư các vị mời lên đây nơi này đã là thánh giáo trọng địa nhưng ách với nơi trọng yếu vẫn còn xa trăm dặm trăm dặm này chính là ở trong mắt cường nhân vương cấp tự nhiên là gần trong găng tấc nhưng ở trong mắt người bình thường như cha mẹ doanh thừa phong thì phải là rất xa rồi lão bang đức có ý lấy lòng doanh thừa phong tự nhiên là đem chiến thuyền lấy ra miễn cho những người này đi đường chịu khổ sau một lát chiến thuyền mang theo đám người doanh thừa phong bay lên bầu trời hướng tới trang viên mà đi khi bọn hắn đi rồi đám kỵ sĩ ở bên dưới mới bắt đầu nghị luận làm cho bọn họ lì quái nhất chính là thân vệ doanh của giáo tông bệ hạ mang theo đám người không ngờ lại cổ quái như vậy muốn nói những người này là khách quý chỉ cần nhìn chung quanh bọn họ bộ dáng như thẳng nhà quê vào thành phố thì không đúng rồi nhưng muốn nói bọn họ là phạm nhân vậy thì ai gặp qua dùng chiến hạm vương cấp á p giải phạm nhân chứ hiện giờ doanh thừa phong mặc dù là tạo đại sư hùng mạnh nhất quang minh thánh giáo nhưng cơ hội hắn lộ diện thật sự là quá ít hơn nữa trong những kỵ sĩ đóng quân ở đây cũng không có khả năng có cường nhân vương cấp cho nên bọn họ đều chưa từng gặp qua doanh thừa phong càng không thể tưởng được người trẻ tuổi trong đám người kia dĩ nhiên chính là vị tạo đại sư ở trong thánh giáo hiện giờ chạm tay vào có thể bỏng sau một khắc phi thuyền chậm rãi đáp xuống bên ngoài trang viên của doanh thừa phong trang viên này tuy rằng bị thánh truy đại nhân phá hủy qua một lần nhưng hiện giờ doanh thừa phong đã là xưa đ â u bằng nay sau khi hắn ra lệnh một tiếng tạo thánh điện lập tức phái người đến trang viên hắn tu sửa một một、phen. Tuy rằng thời phái hắn phen. không điện người đến viên rằng gian cũng lập sửa doanh à này là i nơi minh i lắm, nhưng nơi này chính là quang、minh、thánh g có Cho đủ đoạn thủ loại trong khoảng tin nổi. thời i thần thể không nên kỳ g ngắn, nơi này cũng trở nên rực trở rỡ ẳ n lên, cuối cùng nhìn không cuối thừa ấ y được chút một tổn t hại Doanh h nào. phong đem cha mẹ đám người phong hướng mời xuống chiến thuyền hai người doanh thừa phong đối với hoàn cảnh nơi này cũng không có bao nhiêu cảm giác bọn họ nhiều nhất chính là cảm thấy hô thấp thông thuận hơn tinh thần cũng tràn đầy hơn chút nhưng cùng với người tư tiên như phong hướng và doanh lợi đức thì hoàn toàn khác xa bọn họ cảm giác được rất rõ ràng từ sau khi đặt chân đến thánh vực linh lực thiên địa quanh người đều có biến hóa cực lớn nếu như nói ở trong linh vực hàm lượng linh lực thiên địa trong linh tháp đã làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vậy hàm lượng linh lực thiên địa nơi này so với linh tháp cao hơn rất nhiều lần hít thật sâu rồi thở ra phong hướng đứng thẳng người thân thể lão ngay tại thời khắc này dường như lớn hơn một chút thừa phong ta có chút tin tưởng lão nhìn hai tay của mình chấm dãi nói tu luyện ở nơi này có lẽ một ngày nào đó ta có thể thăng tiến t ấ c vị hàm lượng linh lực thiên địa giữa l i n h vực và thánh vực thật sự tách biệt quá lớn cho nên cường nhân tu luyện ở l i n h vực một khi tiến nhập thánh vực sẽ phải có một quá trình thích ứng mà trong quá trình thích ứng này hệ tục lực cường nhân l i n h vực sẽ đột nhiên tăng mạnh người vừa vượt qua một cảnh giới lớn đều như vậy doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư tổ ngài tu hành ngay tại trong trang viên thừa phong đi hắn lấy một bình ngọc ở trong ngực ra nói khi tu luyện dùng những đan rừng này cũng có được hiệu quả nhất định có thể trợ giúp ngài rất nhanh thăng tiến thực lực phong huống gật đầu thật mạnh một cái lão cũng không có từ chối vui vẻ nhận lấy hơn nữa ánh mắt lao nhân nhìn doanh thừa phong muốn bao nhiêu vừa lòng liền có bấy nhiêu vừa lòng xa xa một đạo thân ảnh thật nhanh bay đến đúng là khấu nhuệ đại sư trong tạo thần điện có quan hệ sâu nhất với doanh thừa phong ánh mắt của lão vừa chuyển khi đao qua thân vệ doanh của giáo tông bệ hạ không khỏi mày nữ mặt nhăn tạo thánh điện trong thánh giáo có thân phận cực kỳ đặc thù cho nên cực ít giao tiếp với thân vệ doanh của bệ hạ hoặc là nói bọn họ cũng không muốn cùng những người này có bất kỳ quan hệ gì bang đức ho nhẹ một tiếng nói doanh đại sư các người đã trở lại vậy bổn tọa liền cáo lui doanh thừa phong cười ha h a à nói đa tạ bang đức đại nhân ánh mắt bang đức ngưng lại đột nhiên nói doanh đại sư giáo tông bệ hạ từng có ý chỉ nếu như người là cần thân vệ doanh mà nói những người này có thể tạm thời ở lại phủ đệ của ngươi vẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc nói ta có thể điều khiển bọn họ đây chính là đội quân tư nhân của giáo tông bệ hạ đó n g o à i trừ bệ hạ không có khả năng tiếp nhận chỉ huy của người khác nhưng lúc này giáo tông bệ hạ lại đem phần vinh quang này đưa đến trên tay của doanh thừa phong bang đức trầm giọng nói không sai đây chính là ý chỉ bệ hạ hơn nữa bệ hạ còn nói qua nếu gặp chuyện bọn họ không thể giải quyết bệ hạ còn có thể phái người mạnh hơn tới đây trong lòng doanh thừa phong rung động thật lớn nhưng sau một l ậ t trầm tư vẫn là thở dài một tiếng nói bang đức đại nhân xin ngài thay ta đa tạo ý tốt của bệ hạ nhưng phần hậu lễ này ta không thể nhận rồi bang đức mặt không đổi sắc dường như là sớm dự đoán được nói người vì sao cự tuyệt doanh thừa phong nghiêm mặt nói qua nhiều thế hệ tới nay cho tới bây giờ không ai thể vượt qua bệ hạ chỉ huy thân vệ doanh tại hạ không nghĩ mở ra loại tiền lệ này bang đức đại nhân liếc mắt nhìn hắn một cái k h ẽ thở dài nếu doanh đại sư cự tuyệt tại hạ liền ý theo bẩm báo bệ hạ vậy chắp tay lão mang theo những thân vệ doanh còn lệch sài bước rời đi vương kiệt thấp giọng nói đại sư ngài vì sao không nhận hảo ý này của người doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói nếu là ta tiếp nhận hảo ý của lão như vậy sẽ có ngăn cách với ái kệ t i điện hạ chúng a vương điện ạ còn có c h vị đại điện. tạo sư trong tạo thần、điện. Tuy rằng hắn chi ở trong thánh giáo còn có một vị thực lực cường đại cũng không hơn giáo tông bệ hạ lão cường nhi nếu doanh thừa phong không có sức bảo vệ mình chỉ sợ là hắn đã đâm đầu vào ngực giáo tông bệ hạ lấy được lãi mà bản thân hắn nên có nhưng trong tay doanh thừa phong hôm nay lại có một thuật rèn khiến giáo tông bệ hạ và lao cường nghi phải tới cửa cầu hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng túi đầu một bên bỏ qua một bên rồi tuy nhiên tâm tư này chỉ có thể chính mình cân nhắc lại không có cách nào mở miệng nói ra được vâng kiệt tiết hận thở dài một hơi nhưng gã vẫn không có quyền thay mặt doanh thuộc phong quyết định đành phải bông tha khấu nhuệ nhìn bang đức rời đi gã mới lên tiếng nói doanh đại sư ngươi cuối cùng đã trở lại ha h a sứ giả long tộc đã đến hai ngày nếu là ngươi không trở lại chỉ sợ là ái lệ ti điện hạ phải trực tiếp đi l i n h vực tìm người bá vương hai mắt sáng n g ờ i nói những người kia đúng thật là gấp gáp sứ giả long tộc đến tự nhiên là vì phó ước mà đến bá vương và cái tên ngao đức lạp có được huyết mạch long tốc tất nhiên phải đánh một trận doanh thử phong quét mắt nhìn gã một cái trầm giọng nói bá vương không thể khinh địch người này sau khi uống thấu cốt ngọc thủy cảnh giới bản thân đã đột phá thật lớn đã đạt đến cảnh giới đại công tước lúc này ngoại trừ doanh thừa phong và kim cương vương cùng một ít người khác không bao giờ sẽ đem thánh thú ngày xưa đối địch với mình để trong mắt nữa khấu nhuệ chậm rãi gật đầu nói đúng vậy theo tin tức lao phu do thám sau khi ngao đức lạp phục dùng long tộc trí bảo đã thăng tiến đại công tức rồi bá vương ngươi nếu phải đánh một trận với gã bản thân phải cẩn thận doanh thừa phong ngẩn ra nói gã ta phục dụng long tộc trí bảo đúng và ghê nghe nói là hỏa long cắt lợi phi nhĩ đức giúp đỡ khiến gã có được khả năng chuyển hóa thánh long khấu nhuệ trầm giọng nói đối địch với long tốc ngàn vạn lần không được sơ xuất doanh t h ừ a phong t r ầ m rãi gật đầu hắn đang định nói chuyện lại nghe đến kim cương vương đột nhiên bạo giống một tiếng thiện nhân nhanh lăn ra đây cho lão tử dứt lời kim cương vương nhảy lên tay vừa lật lấy ra một cây gậy gộc hung hăng ném tới một người đang âm thầm nút ở phía xa xa t r ư ờ n g 845, t i ề n đặt cược lớn nhất cây gậy trong tay kim cương vương tuy rằng chỉ là thiên kỵ thanh khí bậc một nhưng trong gậy g ộ c lại có một thần vật là tức ngưỡng quan trọng hơn nữa là thuộc tính cây côn này cùng kim cương vương hoàn toàn tương xứng dưới sự phối hợp của cả hai uy lực không chỉ là gia tăng mà đạt đến hiệu quả rất lớn một thánh thú có thể so với một cường nhân cấp đại công tước có thể liên hợp phóng thích hoàn toàn uy năng thiên kỵ thanh khí uy năng này to lớn đã vượt rất xa khỏi cực h ạ n cấp bậc hiện giờ của kim cương vương một côn này hạ xuống giống như là sấm sét dí gạo chẳng khác nào tia chớp làm trói mắt nháy mắt đã đập vào ở nơi xa xa kia chẳng qua người ẩn nấp nơi đó cũng không phải hạ người dễ chơi một luồng ánh sáng từ nơi ấy đột nhiên dâng lên đó là một sợi xích sắt giữa không trung bay múa hóa thành một q u a n g lòng rồi đột nhiên quấn quanh ở trên trường côn của kim cương vương lúc nhìn thấy xích sắt này sắc mặt của doanh thừa phong không khỏi biến đổi bởi vì hắn đã nhận ra lai lịch của vợ ấy thứ này chính là thánh binh ở trên tay ngô láo gia tử đã từng khiến cho kim cương vương chịu đau khổ thật lớn đinh linh linh l i ê m tiếp âm thanh trong trẻ dễ nghe vang lên xích sắc kia muốn đem trường côn khóa lại nhưng trường côn này cũng là bên và nặng trong lúc này lại trở nên nặng như núi cứng rắn đem xích sắc ngăn chặn còn hướng đến trên đầu người đó đập xuống bóng người chật lóe người nọ bất đắc dĩ lui ra mấy bước từ trong chỗ ẩn thân hiện ra quả nhiên chính là ngô láo gia tử kỵ sĩ vương điện h ạ kim cương trở về doanh thừa phong lớn tiếng quát trong lòng kim cương vương mặc dù không cam nhưng gã sẽ không làm trái lời của doanh thừa phong thân thể cao lớn hơi hơi lay động một chút kéo trường côn lui trở về xích s ắ t trong tay ngô lão gia tử lay động muốn lập lại chiêu cũ đem gã khóa lại nhưng xích s ắ t một khi dùng phải trường côn lập tức bị chấn động không chút lưu tình đẩy ra căn bản là đừng nghĩ vây khốn con manh thú khủng bố này sắc mặt ngô lão gia tử biến hóa ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc không yên ngay tại mấy tháng trước lão đã giao thủ qua một lần với kim cương vương một lần đó kim cương vương chỉ mới là kỵ sĩ luyện phá cảnh ngục mà ra dưới tay lão căn bản đừng nói là có sức đánh lại ngay cả lực chống đỡ cũng không có nhưng chỉ gần qua mấy tháng mà thôi con manh thú này dĩ nhiên đã hùng mạnh đến bực này và bước tiến này quá cách biệt khi lão còn muốn dùng thánh binh khóa lại đối phương đã là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra đưa mắt nhìn doanh thừa phong trong lòng nô lão già tử cuối cùng có một tia sợ hãi mơ hồ vị tạo đại sư này quá hùng mạnh chẳng qua chỉ là cho con manh thú này một thanh thiên kỵ thanh khí đã khiến thực lực của nó tăng vọt đến tận đây kỳ thật nô láo gia tử cũng đã quá xem trọng doanh thừa phong rồi uy năng trường côn tuy rằng vô cùng cường đại nhưng chân chính hùng mạnh vẫn chính là bản thân kim cương vương gã chính là con cưng của trời cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ lúc vừa mới tấn thăng tức vị cảnh giới trên người chưa củng cố tự nhiên cũng đã vượt hơn kỵ sĩ vương nhưng trải qua mấy tháng tu luyện gã lúc này chẳng những củng cố cảnh giới hơn nữa linh lực trên người đã có thể hoàn toàn khai thông đại điện chỉ nói riêng thực lực của gã cũng đã đủ để chống cự một phần xích sắt của ngô láo gia tử hơn nữa có thêm siêu cấp thánh khí trên tay tình huống tự nhiên là khác biệt lẫn nhau ha h a hóa ra là ngô láo gia tử doanh thừa phong thản như nói không biết điện hạ tới trang viên của doanh mẫu có gì chỉ giáo ra mặt ngô láo gia tử thật dày lão cười ha h a nói bùn tọa nghe nói doanh đại sư thắng lợi trở về cho nên đến đây chúc mừng ánh mắt của lão quét một vòng trên người của doanh thừa phong tuy rằng lão là kỵ sĩ vương t r o n g quang minh thánh giáo nhưng sâu trong đôi mắt của lão trước sau đều có một tia hàn ý lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt đám người doanh lợi hâm không khỏi cối đầu không dám nhìn thẳng lão sắc mặt của doanh thừa phong lập tức khó coi chân mày vuông kiệt d ư ơ n g lên thân hình của gã vừa đọng đã xuất hiện ngay trước mặt đám người doanh thừa phong nô l ã o gia tử nghe qua thánh xích trong tay ngài uy lực vô cùng vuông kiệt bất tài muốn lanh giáo một phần t í n h xin ngô là cặp gia tử vui lòng chỉ giáo hai tay của gã ôm quyền chầm rãi nói hai mắt ngô lão gia tử lập tức phát sáng lên lão chăm chú nhìn uông kiệt nói sau nửa ngày nói ngươi thật muốn hướng ta lanh giáo vâng uông kiệt không chút do dự mà nói chỉ cần ngô lão gia tử đáp ứng bất cứ lúc nào cũng có thể trong lòng của doanh thừa phong có chút kích động hắn đương nhiên biết uông kiệt ngẩng đầu vào lúc này tất nhiên là vì hắn mà chút g i ậ n tuy nhiên nô lão gia tử chính là một cường nhân thăng tiến vương cấp đã nhiều năm mà ông kiệt mới vừa vặn thăng tiến không lâu song phương mặc dù là cùng dai nhưng vẫn có một ít tranh lệ h để ông kiệt khiếu chiến nô lão gia dự thật sự là có chút mạo hiểm nô lão gia tử lạnh lùng cười nói nếu ông huynh có hứng thú như vậy bổn tọa tự nhiên là đón tiếp lao đưa mắt nhìn doan thừa phong đột nhiên nói doanh đại sư chúng ta có phải hay không cần đặt cược một ít thứ doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói nô láo gia tử ngài muốn cược cái gì doanh đại sư nghe nói trên tay người có thái ấp ở l i n h vực ha h a nô láo gia tử cười khan một tiếng nói bùn tọa muốn đánh cược một nửa l ã n h địa của ngươi sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến lạo già này cuối cùng thì cũng phơi bảy chân tướng rồi vương kiệt cười ha h a nói nô láo gia tử ngài không biết thái ấp ở l i n h vực rất quý đi không biết ngài có thể đưa ra cái gì để đánh cuộc đây doanh thừa phong cũng dâng cao tò mò nếu ngô lão gia tử lấy gì đó ra giá trị không lớn vậy chẳng phải tự d ứ t lấy nhục sao nụ cười trên mặt ngô lão gia tử đột nhiên bị kèm lại lao chậm rãi mà nói bồn tọa dùng chính hành cung của mình cùng doanh đại sư đánh cược tất cả mọi người là sửng sốt bao gồm cả doanh thừa phong và v ư ớ n g kiệt sắc mặt của bọn họ đều là ngưng trọng bên trong quang minh t h à n h giáo tuy rằng cường nhân sau khi đạt đến vương cấp liền có tư cách có được nhất cung trong tay nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả cường nhân vương cấp đều có được cơ hội quản lý nhất cung bởi vì tổng số hành cung nhiều như vậy ngoại trừ kỵ sĩ vương chân chính tuyệt đại yêu nghiệt này còn lại những cường nhân vương cấp nhất định phải chờ đợi cơ duyên nói như vậy vừa tấn thăng kỵ sĩ vương sẽ đi tới chiến trường tại nơi hung nguy kia thành lập công h â n một khi công h â n đạt đến một tiêu chuẩn nào đó như vậy nếu đúng lúc bên trong thánh điện có cung điện bỏ trống tự nhiên có cơ hội giành được rồi đương nhiên nếu không có cường nhân đứng ra tự thể tự nhiên cũng có thể tự xây ra hành cung cho chính mình, cái danh ngạch đó sẽ để lại cho người đến sau. Chỉ có điều, cường nhân như cho cho Chỉ cái lại điều, có có đó để xây ra sau. sẽ vâng ậ y ít ít, thêm thanh trăm tòa hành cung mà thôi. càng lịch của cũng chỉ có cung ngàn hành mà vạn năm vẹn vẹn hơn giáo, do sử v kiệt sau khi thăng tiến cường nhân vương cấp bởi vì đi theo doanh đại sư làm tùy tùng cho nên gã cũng không nghĩ tới chính trình một ngày nào đó có thể quản lý một cái hành cung bởi vì chỉ cần doanh thừa phong không cho phép gã liền mất đi tư cách tiến vào chiến trường mà không có tích lũy công hơn trên chiến trường trên cơ bản cũng liền đánh mất khả năng nắm được hành cung trong tay chẳng qua việc gì cũng có ngoại lệ thì phải là đánh cược giữa các kỵ sĩ、si、vương điện hạ dùng hành cung chính mình quản lý đánh cược làm lợi thế tuyệt đối là tiền đánh cược lớn nhất thánh giáo có thể nói giá trị đánh cược này của ngô lão gia tử tuyệt đối sẽ không kém cỏi hơn với linh vực sơn hà đồ của doanh thừa phong trong lòng của ông kiệt nổ lớn một tiếng gã do dự một chút đột nhiên lắc đầu nói ngô lão gia tử thật có l ỗ i ta không thể đáp ứng nô láo ra tử lạnh lùng cười nói ngươi tới khiêu chiến bổn tọa bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi lại lùi bước không tiến hừ <cười> hừ thật không biết ngươi như thế nào mà tiến dai lên vương cấp đó sắc mặt của ông kiệt lập tức đỏ bừng nếu như là bản thân gã đánh cược chẳng sợ tiền đặt cược này chính là mạng của gã gã cũng không chút lựa chọn mà tiến lên nhưng tiền đặt cược lúc này lại chính là lãnh địa của doanh đại sư việc này liên quan quá lớn cho dù là gã ác, đều không có biện pháp làm chủ ha ha đột nhiên doanh thừa phong cất tiếng cười to nói nô láo gia tử ngài nhất định có thể thắng được ông huynh sao nô láo gia tử ngạo nghễ nói thắng hay không thắng vẫn là đánh rồi mới biết tuy nhiên trong mắt của lão mang theo mấy phần cười n ạ o nói chỉ sợ các ngươi không có đủ can đảm tham gia đánh cược doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói nô láo gia tử đánh cược lần hơi có chút lớn hơn nữa nói miệng không bằng chứng đôi mắt ngô láo ra tử lập tức phát sằng lao trầm giọng nói nếu như ngươi nguyên ý bổn tọa theo ngươi đi ết kiến bệ hạ hơn nữa ở trước mặt quang minh thần phát hạ lời thề đại sư không thể khấu minh ở sau lưng doanh thừa phong thấp giọng nói nếu là qua mấy năm sau có thể đánh một trận nhưng lúc này ngạn vạn lần không được thanh âm của gã cứ thấp ngoại trừ doanh thừa phong cũng không có người thứ hai có thể nghe được nhưng tất cả mọi người đều là hạ người nào vừa thấy vẻ mặt của gã lập tức đoán được gã đang khuyên can doanh thừa phong vương kiệt giữ im lặng tuy rằng gã rất muốn buông tay cùng ngô lão gia tử đánh một trận nhưng cũng không dám mở miệng vượt quá giới hạn mà ngô lão gia tử cũng là hận chết tên tiểu tử này nếu doanh thừa phong thật sự nghe lời khuyên như vậy võ mồm mà lão dùng đều b ư ở n g phí hơn nữa nếu là bỏ lỡ hôm nay lão sợ ngày sau muốn tìm đến cơ hội này rất khó doanh thừa phong giơ tay nhẹ nhàng vỗ trên người khấu minh vài cái nói ta biết hắn quay đầu nhìn ngô lão gia tử trên mặt đột nhiên hiện ra nét cười nói nếu ngô lão gia tử đã khẳng khái như vậy doanh ngộ sao có thể không biết tốt mà cự tuyệt hắn dừng một chút nói lão gia tử xin mời ngô lão gia tử ngần ra chẳng biết tại sao trong lòng của lão đột nhiên hiện ra một điểm không may chẳng qua chỉ trong giây lát lão liền đem ý nghĩ này dứt bỏ chính mình thăng tiến vương cấp đã được một trăm năm rồi mà ông kiệt thăng tiến nhiều nhất cũng chỉ mấy tháng nếu như mình tu luyện trăm năm còn không bằng kịp vông kiệt mà nói vậy lão có thể tìm một khối đậu hủ đập chết chính mình cường nhân có thể thăng tiến vương cấp đều loại người đối với bản thân có tự tin rất lớn nô lão r a tử quyết định lập tức đem tất cả ý nghĩ tiêu cực trong đầu đều ném ra xa từ trên người của lão lại dâng lên một trận ý chí chiến đấu khổng lồ trước nay chưa từng có doanh thừa phong quay đầu nói chân nhân người dẫn cha mẹ ta đi vào trang viên nghỉ tạm ta rất nhanh sẽ trở về linh tháp chân nhân nhẹ nhàng gật đầu đem đám người doanh lợi hâm dẫn vào trang viên tuy nhiên trong lòng lao và võ lao thì không hiến được nếu doanh đại sư thật sự đem thua một nửa l i n h vực như vậy phải làm thế nào cho tốt đây mà đám người doanh thừa phong và ngô láo ra t ử kết bạn đồng hành chỉ qua một lúc đã đi tới hành cung của giáo tông bệ hạ t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu ký kết khế ước khi doanh thừa phong báo tên họ cầu kiến giáo tông bệ hạ không ngờ thủ vệ kia dị thường sảng khoái trực tiếp đưa hắn đi vào sau khi gặp được loại đãi ngộ này sắc mặt ngô lão gia tử lập tức trầm xuống là một phần cao cấp nhất trong thánh giáo kỵ sĩ vương điện hạ nắm trong tay một tòa hành cung ngô lão gia tử rất rõ ràng một việc nếu muốn nhất kiến giáo tông bệ hạ cũng không phải là chuyện dễ dàng đây chính là giáo tông bệ hạ đó là nhân vật trí cao vô thượng nắm giữ tất cả quyền lợi của thánh giáo cho dù lão là kỵ sĩ vương hùng mạnh bực này cũng phải thông qua bẩm báo và chờ đợi mới có thể tiến vào tòa kiến trúc to lớn mà mọi người đều hâm mộ có lẽ chỉ có người thân cận bên cạnh bệ hạ mới có quyền tiến vào bất cứ lúc nào chỉ có điều lao nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông giáo tông bệ hạ sao lại đem quyền lợi này giao cho doanh thừa phong trong nháy mắt này trong lòng của lão không khỏi nổi lên một tia mơ hồ hối hận mình cùng doanh thừa phong đối nghịch có lẽ nào cũng đã đứng về phía đối lập với giáo tông bệ hạ tuy nhiên từ sau khi biết linh vực sơn hà đồ ở trong tay doanh thừa phong lao đã quá nhiều động tác nhỏ hiện giờ cho dù là muốn thu tay cũng đã là không kịp nữa có lẽ thắng được nửa phần lãnh địa từ trong tay doanh thừa phong cùng nhân cơ hội này đặt chân lên thần đạo mới là con đường duy nhất lão có thể đi doanh đại sư hoan n g ê n đã đến ha h a ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt thanh âm giản mua của bang đức gâm u chuyển đến sau đó vị lao nhân này nên bước tập tính đi vào ngoại sảnh doanh thừa phong và ông kiệt từng chính mắt nhìn thấy sự cường đại của lão nếu không tuyệt đối sẽ bị bề ngoài của lão lừa gạt bang đức đại nhân chúng ta có việc muốn nhất kiến bệ hạ doanh thừa phong trầm g ã i nói ánh mắt lao bang đức ngưng lại đột nhiên rơi xuống trên người ngô lão gia tử sắc mặt của lão lập tức chìm xuống nói ngô lão gia tử ngươi như thế nào cũng tới những lời này của lão lạnh băng băng không chút tình cảm thậm chí còn có một chút cảm giác chán ghét không rõ trong lòng ngô lão gia tử trầm xuông biết do chuyện mình nhiều lần đánh lén doanh thừa phong sợ không thể gạt được nữa l a o cắn chặt răng nói bang đức đại nhân bổ tọa và doanh đại sư có một trận đánh cược cho nên muốn mời bệ hạ làm nhân chứng cái gì bang đức giật mình nói đánh cược cái gì mà phải cần đến bệ hạ làm chứng doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói nô láo gia tử nguyện ý dùng hành cung của lao đến đánh cược với nửa vùng thái ấp l i n h vực sắc mặt g i à n mua của bang đức k h ẽ biến phần tiền đặt cược này quả thật khá lớn lao hầu hạ giáo tông bệ hạ nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thấy qua số tiền đặt cược như này c h ắ c không được bọn họ phải tìm bệ hạ làm nhân chứng bởi vì phóng mắt tìm khắp thánh giáo cũng chỉ có bệ hạ hoặc là lao cường nghi kia mới có đủ tư cách chứng kiến lao chậm rãi cối đầu nói doanh đại sư là ngài cùng ngô láo gia tử đối chiến sao đương nhiên không phải doanh thửa phong liếc mắt thầm nghĩ trong lòng nếu là muốn ta xuất chiến còn không bằng trực tiếp nhận thua cho rồi lao bang đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi cười ha hả nói như vậy là vị điện hạ đối chiến với ngô láo gia tử bang đức đại nhân là tại hạ vương kiệt tiến lên phía trước một bước giọng nói cung kính a nụ cười trên mặt lao bang đức chưa tan ra đã lập tức thay bằng nét kinh ngạc lao tròn mắt l i ễ u lưỡi nhìn vương kiệt nửa ngày sau mới có chút buồn bực mà nói các ngươi không phải đem chuyện này ra nói dỡn đó chứ ngay cả là cường nhân đồng cấp cũng là có phân chia mạnh yếu vương kiệt trước lúc chưa thăng tiến vương cấp tuyệt đối chính là người cao nhất trong cường nhân đại công tước nhưng một khi gã thăng tiến vương cấp như vậy ở tình huống không hề tu luyện thì như thế nào có thể chống lại kỵ sĩ vương lâu đời như ngô láo gia tử chân mày vông kiệt dương lên cất cao giọng nói tại hạ sẽ toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại sư cơ mặt g i à n u a của bang đức co giật một lát sau lao thở dài một tiếng nói cũng được ta đây phải đi báo với bệ hạ các ngươi ở đây chờ đi lao vung tay h áo lên xoay người rời đi đám người doanh thừa phong và ngô láo gia tử l ặ n g lặng ngồi chờ ở trong này cho dù là bá vương tính thỉnh thô bạo nhất cũng phải ngoan ngoãn mà im không dám lộn xộn khắp nơi quan g minh t h á n h giao giáo tông bệ hạ riêng tên này thôi cũng đã đủ đem ác khí trên n g ư ờ i phát áp chế lão bang đức tiến vào nội sảnh giáo tông bệ hạ vẫn như cũ tính t o a ở trên ghế không có ai biết trong đầu của lão đang suy nghĩ những gì nhưng nơi này không thể nghi ngờ là nơi mà lao lưu lớn nhất bang đức cũng không có bất kỳ dấu g i ế m gì đem chuyện doanh thuộc phong muốn thi đầu với ngô lao gia tử bà ám rõ ràng sau đó nói bệ hạ n ô lão gia tử kia âm hiểm giả dối chẳng những liên tiếp phái người đánh lén doanh đại sư hơn nữa đến lúc này còn tự mình ra tay h ừ lão dám dâm lên quy cũ của thánh giáo chúng ta nên phái kỵ sĩ đi bắt lão đưa vào luyện ngục giáo tông bệ hạ lẳng lặng nghe khoe miệng hơi toát ra vẻ mỉm cười nói tội của lão quả thật phải chịu sự trừng phạt như vậy nhưng bây giờ chưa đến lúc bang đức hơi giật mình nói vâng tuy rằng lão cũng không do ý của giáo tông bệ hạ nhưng nhiều năm ở chung như vậy lao cũng hiểu được chỉ cần dựa theo ý chỉ của bệ hạ mà làm là được rồi giáo tông bệ hạ t r ầ m dai nói sau khi doanh thừa phong gia nhập thánh giáp đã quen thuận buồm xuôi gió ha h a nếu là lại tiếp tục tiêu căng ngày sau càng thêm khó nắm giữ lao dừng lại một chút như thể là đang lầu bầu nếu ngô lão gia tử đã tự mình nhảy ra vậy hay để lão làm đá mài đao trong tay ta vậy bang đức kinh ngạc ngẩng đầu lên sau nửa ngày lão cũng kính nói vâng đi triệu bọn họ vào nói cho bọn họ bổn tọa sẽ làm chứng bang điệp còng xuống thân mình đi ra ngoài đem doanh thừa phong và ngô láo gia tử gọi vào trong đại sảnh lúc này đây ngoại trừ ba đương sự là doanh thừa phong vương kiệt và ngô láo gia tử những người khác căn bản không được cho phép tiến vào đại sảnh đây là uy nghiêm giáo tông bệ hạ cũng không phải bất kỳ kẻ nào đều có tư cách thiết kiến bệ hạ dưới sự chứng kiến của quang minh thần ta cùng với doanh đại sư có một trận đánh cược nô láo ra tử sợ đêm dài lắm ngộng lao nói ngay khi bước vào cửa ta nguyện ý dùng hành cung trong tay mình đánh cược với quyền thống trị nửa thái ấp trong tay doanh đại sư giáo tông bệ hạ chẳng biết nghĩ gì chỉ nói doanh đại sư ý của ngươi thế nào doanh thừa phong không nửa người nói thuộc hạ nguyện ý bệ hạ được rồi các ngươi đã quyết định vậy ký kết khế ướp đi giáo tông bệ hạ khẽ vươn tay ở trước mắt lao lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng chiều rộng của ả n h sáng ngày càng tăng cho đến khi hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người khi ánh sáng mất đi giữa không trung đột nhiên xuất hiện một trang giấy theo phong cách cổ xưa ở trên trang giấy còn có chữ do quang minh lực tạo ra sắc mặt doanh thừa phong và ngô láo ra từ ngưng trọng bọn họ biết rằng đây là k h ế ước do bệ hạ lấy quang minh lực ngưng tụ mà thành một khi ký kết liền không thể làm trái bằng không mà nói thuộc bọn phải đối mặt không chỉ là trường phạt của quang minh thần mà ngay cả giáo tông bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ doanh thừa phong đưa tay ra chân khí và linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động nhẹ nhàng ấn lên trên trang giấy tỏa ra ánh sáng lập tức một góc trên trang giấy hiện ra một đoàn ánh sáng nhỏ nhoi một tia quang minh lực ở trong này n ộ n ngạo tản ra nhưng lại thêm một tia khí tức của bản thân doanh thừa phong nô lão gia tử cũng làm theo ý như vậy vì thế trên trang giấy này đã có khí tức của ba người khế ước thành lập giáo tông bệ hạ trầm dãi nói các ngươi muốn công khai thi đấu hay là tiến vào tư nhân quyết đầu tràng kỳ thật lấy loại đặc cược như thế này mười phần đều hẳn là tiến hàng dưới mắt của công chúng nhưng bất kể là doanh thừa phong hay ngô láo gia tử đều là có kiên kỵ trong lòng bệ hạ đây là việc riêng giữa ta v à đ ổ ả n h đại sư cho nên ta cũng không hy vọng có người ngoài xem trận chiến ngô láo gia tử trầm giọng nói danh o thừa phong cũng cả khẽ gật đầu nói bệ hạ nếu ngô láo gia tử đã làm ra lựa chọn tại hạ cũng nguyện ý tuân theo t ố t giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn bọn họ nói ba ngày sau các ngươi hội họp ở đây bùn tọa tự mình làm giam chiến nhân cho các ngươi vâng tạ ơn bệ hạ doanh t h ừ a phong và ngô lão gia tử đồng thời nói tạ ơn trong đó ngô lão gia tử lại đang bất ngờ mà vui mừng tuy rằng nhìn qua doanh đại sư và giáo tông bệ hạ có quan hệ thật sâu nhưng lão lại càng thêm tin tưởng ngày hinh hàng ngày của bệ hạ nếu bệ hạ tự mình chủ trì vậy lão còn có thể nói thêm gì nữa sau khi đưa ba người ra ngoài lão bang đức sầu lo mà nói bệ hạ ngài nói tên doanh thừa phong kia sẽ thắng sao giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười nói đã định là hắn thắng rồi lão bang đ ứ c ngẩn ra thì thào nói này không nhất định đ ý vô luận là thực lực bản thân hay là nhìn đến kinh nghiệm chiến đấu nô lão gia tử vẫn c o i nhỉnh hơn ông kiệt phải không doanh thừa phong làm sao có thể thắng lợi được giáo tông bệ hạ cười mà không nói trong lòng lao thầm đ ủ không ngờ doanh thuộc phong cũng là lựa chọn tư đấu ha h a xem ra là muốn vận dụng vật kia rồi chỉ có điều vật ấy đều không phải là bản thân hắn sử dụng mà là tạm giao hương kiệt cũng không biết vật kia nguyện ý phóng ra bao nhiêu phần thực lực rời đi nơi to lớn nhất trong thánh giáo cũng là chỗ thần bí nhất doanh thừa phong mang theo mọi người trở về hắn mời vừa tiến vào gia viên lập tức dẫn hương kiệt tiến vào căn phòng bí mật tất cả mọi người biết ba ngày này chính là thời khắc mấu chốt tự nhiên không có người không thức tới chạy tới quạy g i à y doanh thừa phong và hương kiệt nhìn trái phải không người doanh thừa phong thở dài một hơi cười noi vâng minh tiểu đ ệ đem ngươi đưa lên sàn cùng tên kia giao đấu ngươi sẽ không trách cứ ta đi vâng kiệt khẽ mỉm cười nói cầu con không được ở trên người gã như thường mà tràn ngập nồng đậm chiến ý tuyệt đối không có vì ngô láo ra t ử mạnh mẽ cứng rắn mà sinh ra sợ hãi doanh thừa phong hài lòng gật đầu hắn do dự một chút nói lúc này xuất chiến ngươi nếu đem theo nó hẳn là sẽ không có vấn đề cổ tay hắn lật một cái một thanh trường kiếm lập tức hiện ra trước ngực kiếm này một khi xuất hiện lập tức phóng xuất ra hàn khí dày đặc nhiệt độ trong cả gian phòng tựa hồ cũng vì vậy mà giảm đi không ít sắc mặt của ông kiệt khẽ biến kinh hô hàn băng đại nhân chương tám trăm bốn mươi bảy thay ta giết hắn từng cơn hàn ý trở nên manh liệt hơn như thể là biến thành khối băng trực tiếp dán trên da người làm cho người ta cảm thấy tê bướt đau đau tuy nhiên doanh thửa phong cũng là nắm bằng hai tay trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên c ố hàn ý này tuy rằng hùng mạnh nhưng lại căn bản không có ý làm bị thương doanh thừa phong cho nên hắn đứng bên trong hàn ý lại không có chút cảm giác nào ngược lại thân là cường nhân vương cấp ông kiệt sắc mặt khe bến tu vi võ đạo của gã tuy rằng mạnh hơn doanh thừa phong rất nhiều nhưng lúc đối mặt với trận hàn ý này gã lại có cảm giác nguy hiểm tới cực điểm bởi vì cổ lực lượng này cũng không phải lực lượng bình thường mà là đã đạt đến lĩnh vực bán thần châm g i i gật đầu doanh thừa phong nói đúng vậy nếu như ngươi là mang theo hàn băng trên người như vậy trận đấu này tất nhiên thắng chắc sắc mặt vương kiệt hơi hơi đổi gã không có d ơ tay nhận lấy hàn bằng trường kiếm mà mím môi thật chặt giữ im lặng doanh thừa phong g ầ n ra lập tức hiểu rõ ý nghĩ của gã trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn vương kiệt nhưng lại là một vị kỵ sĩ hùng mạnh gã một đường thăng tiến đều là dựa vào sức mạnh bản thân như vậy lúc đối mặt với c ư ờ n g địch lựa chọn đầu tiên của gã tự nhiên cũng là bản thân tự cố gắng đánh bại địch nếu như là mượn sức mạnh bên ngoài như vậy nếu như là gã có thắng chỉ sợ cũng không vui vẻ nổi tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong thầm sinh hối hận hắn làm như vậy sẽ không khiến cho ông kiệt sinh bất mãn sau đó sinh lòng rời xa hàn chứ con mắt vừa chuyển doanh thừa phong ha hả cười giống như là không có phát hiện ra cái gì mà nói đương nhiên ở trong trận chiến này ta cũng không hy vọng ngươi mượn dùng lực lượng của hàn băng đại nhân trong đôi mắt ông kiệt lóe lên tia sáng quét đi thần sắc cảm đạm lúc nãy nói đại sư ngài nói cái gì doanh thuộc phong trầm dãi nói ngươi và thánh kiếm trong tay sau khi chịu đựng thiên kỵ lực chẳng những tự thân thăng tiến vương cấp hơn nữa thánh kiếm cũng rất có lợi ích hai người phối hợp uy lực không cùng h ắ n dừng một chút nói ta tin tưởng hai người các ngươi liên kết nhất định có thể chiến thắng nô láo ra t ử tiểu nhân hèn hạ này trên mặt ông kiệt lập tức vụt lên sự hào hứng gã cất cao giọng nói đại sư xin yên tam chiến đấu với kỵ sĩ chúng ta lòng tin là cực kỳ trọng yếu không ngờ ngô lão r a tự hướng ta khiêu chiến nói rõ lòng tin của lão đã không đủ hai tay g ã nắm chặt ngạo nghễ nói ta nhất định có thể trên chiến trường quang minh chính đại đánh bại lão doanh thừa phong liên tục gật đầu nhu hẹn trong lòng lại thầm đủ ngươi có lòng tin này nhưng lòng tin của già không đủ nếu chẳng may thua chẳng phải ta muốn khóc đến chết sao chẳng qua hắn cũng không đem ý nghĩ ngực b i hựu đạt mà là giảm thấp thanh âm thần thần bí bị nói vô minh ta có một việc muốn hỏi ngươi mời đại s ư nói ta muốn hỏi vương minh có hay không năm chắc giết chết ngô lão gia tử tại chỗ vương kiệt hơi sửng sốt gã cười khổ nói đại sư đánh bại và chém giết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ta có tin tưởng đánh bại lão nhưng muốn nói giết lão thì lắc đầu vương kiệt nói ngoại trừ những nhân vật như bệ hạ và lão cường nghi còn ai dám nói nhất định có thể giết chết một kỵ sĩ vương điện hạ doanh thửa phong ha hả mà cười không nói ánh mắt rơi xuống hàn băng trường kiếm trôi nổi giữa không trung đang phong thích lanh ý k h ô n cùng ánh mắt của ông kiệt ngưng lại kinh hô đại sư ngài là muốn ta dùng kiếm này đánh lao chết doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói đúng vậy ông huynh có điều không biết thủ giữa ta với người này sâu tựa biển hừ hừ trước khi ta tiến vào thánh vực lưu lạc đến kỵ sĩ luyện ngục lúc cùng kỵ sĩ quyết đấu đụng phải bộ tộc quỷ kiềm đằng còn có ben thái ấp đám kỵ sĩ đó cũng là lao phai tới lúc này có cơ hội tốt như vậy ta tuyệt đối không thể bỏ qua doanh thừa phong càng nói càng hận hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói giết hắn cho ta kỳ thật nô láo gia tử làm việc tương đối chú ý cẩn thận mà trong tay doanh thừa phong cũng không có chút nào chứng cứ chính xác tuy nhiên ngay lúc này hắn làm sao chú ý được nhiều như vậy nhất định là đem tất cả nước bẩn đổ hết lên đầu nô láo gia tử rồi chỉ có điều hắn lại không biết chính mình đánh bậy đánh bạ lại thật sự để hắn đoán đúng rồi trên mặt ông kiệt toát ra một tia kinh ngạc nói nô láo gia tử cũng dám đối đ ạ i như vậy với vị tạo đại sư chẳng lẽ lao không sợ bị quy củ trong giáo sử trí doanh thừa phong khinh thường cười lạnh một tiếng nói nếu không bắt được tận tay không có chứng c ứ còn có người nào làm được gì lao chứ ông kiệt do dự một lát thở dài một tiếng nói đại sư ta hiểu được ý tứ của ngài gã vô vô ngực nói đợi sau khi ta chiến thắng nô g láo gia tử sẽ mời hàn băng đại nhân p h ó n g thích lĩnh vực đem láo giết chết khi nói đến chữ giết này ngay cả thanh â m của chính gã cũng nhịn không được có chút run rẩy kỳ thật vua ông kiệt có thể tấn thăng đến địa vị như ngày hôm nay tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay dị giáo đ ổ chết dưới gã không hơn vạn cũng có bảy tám ngàn mỗi một cao thủ chân chính đều là đạp vô số thi hài địch nhân trên chiến trường mà đi lên n h ư n g hiện giờ thứ mà gã phải chém giết cũng chính là một kỵ sĩ vương điện hạ hùng mạnh đó cho nên cho dù là v ông kiệt t r n g ổn nhất thời trong lòng cũng khó mà bình tĩnh được trên mặt của doanh thừa phong lộ ra nụ cười thản nhiên giơ tay một chút hàn băng trường kiếm lập tức nhẹ nhàng rơi xuống rừng trước người v ông kiệt v ông kiệt mặc dù là một vị cường nhân vương cấp nhưng gã không dám lên mặt giống như doanh thừa phong lên mặt như vậy l ù i lại phía sau một bước hắn túi người chào hướng về phía hàn bằng trường kiếm mà nói hàn băng đại nhân xin tạm thời kềm chế hơi thở chờ sau khi xuất chiến lại phóng thích lĩnh vực của ngài đem ngô láo ra t ử giết chết ông hàn băng trường kiếm cũng không có trả lời chỉ có điều hàn khí trên người nó đột nhiên biến mất trong nháy mắt toàn bộ không gian tuyệt đối yên tĩnh không có thêm bất kỳ thanh âm nào doanh thửa phong sờ sờ bên hông bên ngoài không gian vẫn có hàn băng lĩnh vực bao bọc không cho hơi thở đó lộ ra chút nào mà giờ k h ắ c này tuy rằng hàn băng lĩnh vực biến mất nhưng mà g i ấ u trong đó cũng chính là bá vương thương được rèn thành công chẳng qua lúc rèn bá vương thương đã mang đến biến hóa lớn khó mà tưởng tượng được cho nên tới giờ khắc này nó như c ũ lẳng lặng nằm trong túi không gian khí linh kia lại không có chút dấu hiệu khôi phục nhưng doanh thuộc phong cũng không lo lắng bởi vì hắn thông qua kết nối tâm linh biết khí linh bá vương thương hiện đại đang lâm vào hoàn cảnh khá là kỳ diệu nó đang dung hợp với lực lượng bên ngoài mạnh mẽ hơn nó may mắn bá vương thương tu hành con đường dết chóc đầy máu thanh trong quá trình c ắ n ướp cùng với hơi thở tử vong này không có chút xung đột nào cho nên mới có thể tiếp tục thong thả kiên định mà ngay cả doanh thừa phong cũng không biết rằng khí linh bá vương lúc nào mới có thể t ụ n lại điều đáng ăn mừng duy nhất chính là khí linh bá vương đã chuyển sang nội liễm sẽ không lại phóng ra cái loại khí tức uy áp khủng bố đó nữa đây cũng là nguyên nhân hàn băng lĩnh vực có thể yên tâm rời đi vương kiệt cung kính đem trường kiếm nhận l ấ t đang lúc gã phát sầu phải xử lý như thế nào hàn băng trường kiếm tự động thu nhỏ lại v ù một tiếng bay cắm vào trong tóc gã sắc mặt ông kiệt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái hơn nữa trong đôi mắt mơ hồ còn lộ một chút ý sợ hãi bất cứ kẻ nào bị một kiện bán thần khí đâm vào trong tóc tâm tình nhất định là không khá chút nào doanh thừa phong cười ha hả nói vương minh ngươi hẳn là phải thích ứng với sự tồn tại của bán thần khí hắn thâm ý sâu sắc mà nói bằng không mà nói nếu một ngày ngươi cũng có bán thần khí thì phải ở chung như thế nào đây vương kiệt ngẩng đầu lên g ã kinh hô cái gì bán thần khí tuy rằng giờ phút này gã là cường nhân vương cấp nhưng lại chưa bao giờ y vọng quá xa vời mình cũng có thể có được một kiện bán thần khí doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói đi theo ta khẳng định có một ngày cho ngươi chính tay cầm bán thần khí của riêng mình đây là hắn tự nhận lời với vương kiệt mặc dù không có bất luận thề thuốc nào nhưng khi tận mắt thấy qua thuật rèn đúc của doanh thừa phong bất cứ kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi những lời này vương kiệt hít sâu một hơi hướng phí doanh thừa phong không người thật sâu nói đa tạ đại sư thanh toàn nếu trong tay gã cầm được một thanh bán thần khí như vậy gã phải tìm hiểu với lĩnh vực mới có thể nắm được ít nhất có một ít còn tốt hơn so với không có gì đối với một vị m ệ võ nghệ mà nối còn có đồ vật nào tốt hơn được chứ doanh thừa phong giơ tay đưa gã đỡ lên mắt của hắn nhìn uống kiệt chậm rãi nhấn mạnh nói vương minh lần quyết đấu này xin ngươi nhớ kỹ uống kiệt nhấn mạnh nói đại sư yên tâm ta cam đoan l ã o nhất định không còn mạng mà đi ra nô lão gia tử là cường nhân uy tín lâu năm trong quang minh thánh giáo cũng là một vị kỵ sĩ vương hùng mạnh vua ông kiệt ngay cả nghĩ muốn đánh bại lão cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng có được lĩnh vực hùng mạnh tương trợ vua ông kiệt lại có lòng tin tuyệt đối châm giãi gật đầu doanh thừa phong nói một khi đã như vậy đi xuống đi vâng vua ông kiệt không mủa người rời đi gã cũng không trở về trang viên của mình mà là lựa chọn định cư luôn ở nơi này bởi vì lúc này trên tóc gã cất giấu một kiện bán thần khí hùng mạnh cho nên gã trăm phương nghìn kế muốn ở lại bên người doanh đại sư sau khi nhìn thấy ông kiệt rời đi khấu minh lập tức tiến vào gã trầm mặt nói đại sư nghe nói các cường long tộc đã tới t h à n h giáo đang muốn bay kiến giáo tông bệ hạ doanh thừa phong hơi giật mình hán cười khổ nói bọn người kia tại sao lại đến tham gia náo nhiệt ước chiến giữa b a vương và long tộc quả thật trọng yếu nhưng đối với doanh thừa phong mà nói quyết đ ấ u giữa ông phong và ngô láo gia tử mới mà trận đấu hắn chú ý nhất trận chiến này bất kể kết quả thế nào cũng sẽ h oanh động cực lớn ở trong thánh giáo và tạo nện ảnh hưởng đại sư long tộc phái người truyền lời ngài xem doanh thừa phong vung tay lên nói ngươi nói cho bọn chúng biết bá vương chưa xuất quan để cho bọn chúng nghỉ ngơi vài ngày trước đi khấu minh hơi giật mình gã thầm nhủ trong lòng bá vương không phải đã sớm xuất quan sao tuy nhiên gã cũng là một người thông minh biết đổ ạ thừa phong nói như vậy là tạm thời không muốn cùng lòng tộc giao thủ tuy rằng gã không rõ l ắ m nguyên nhân nhưng khấu minh vẫn lên tiếng đáp doanh thừa phong suy xét một lát lại nói nói cho kim cương để gã áp chế bá vương đi bế quan trên mặt khấu minh lập tức hiện lên nét cười gã bật cười nói vâng chỉ chốc lát sau bá vương sụ mặt dưới sự giám sát của kim cương vương tủi thân đi vào bên trong tủ giam bế quan tu luyện cứ như vậy ba ngày trôi qua như giây lát mọi người lại một lần nữa đi tới trong hành cung của giáo tông bệ hạ chương 848, t r ư ơ chứng kiến cùng là bên trong đại sảnh cừng là những người đó doanh thừa phong và ông kiệt đứng s o n g vai cách bên bọn họ đứng không xa đó chính là vị nô lão gia tử đ à mưu i túc trí bên trong kỵ sĩ vương nô lão gia tử tuyệt đối là một loại tồn tại khác biệt nếu không phải lấy thực lực mà nói chỉ lấy riêng tuổi mà nói là ở trong phần đông trong kỵ sĩ vương trưởng quản hành cung xem như là số một số hai rồi nhưng khi đã đến tuổi này mà còn chưa chạm đến cảnh giới cao vậy chứng tỏ phát triển cho sau này cực kỳ có hạn có lẽ là vì như thế cho nên lão mới đem con đường hy vọng cuối cùng nằm trên người doanh thừa phong vậy nên mới mang đến đủ phiền toái cho hắn lúc này trong mắt doanh thừa phong và ngô lão gia tử đột nhiên lần lượt thay đổi hai bên đều thấy trong mắt đối phương cất giấu sát khí đương nhiên ở trước mặt giáo tông bệ hạ không có bất cứ kẻ nào không dám kiêng nghề đen loại ý niệm này trong đầu bộc u lộ ra ngoài cho nên sau khi ánh mắt bọn họ nhẹ nhàng chạm nhau cũng là không hẹn mà tách ra chân mày vông kiệt hơi nhăn thầm nghĩ trong lòng thật sự hổ thẹn cổng gỗ lao ra tử là kỵ sĩ vương điện hạ tâm nhãn cũng quá nhỏ đi ánh mắt giáo tông bệ hạ l ệ n h lùng đảo qua trên ba người thản nhiên nói thời gian ba ngày đã đến trong các ngươi có ai cảm thấy hối hận hay không tuy rằng lão biết những lời này hỏi cũng như không nhưng ở thời khắc cuối cùng vẫn là nên lặp lại một lần bởi vì lúc này đây tiền đặt cược thật sự quá lớn trong ngàn vạn n à họ mù ạ thành giáo loại cấp bậc tiền đặt cược này đã ít càng thêm ít trong những năm nhiệm kỳ của giáo tông bệ hạ càng là lần đầu tiên gặp được nô láo ra t ử không người thật sâu nói lao khủ không h ố i hận doanh thừa phong cũng không người thi lễ nói tại hạ không hối hận được rồi các ngươi đã muốn quyết đấu liền theo các ngươi vậy giáo tông bệ hạ hạ giọng nói bùn tọa sẽ đưa các ngươi tiến vào quyết đấu tràng lao dừng một chút nói tuy nhiên trước đó Các người còn phải gặp vài người ba người đều là ngần ra nghĩ không ý tứ những lời này của giáo tông bệ hạ tuy chỉ là âm thanh lờ mờ gần như là tiếng bước chân nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên ba người quay đầu nhìn lại nét mặt không khỏi hơi đổi hóa ra tiến vào đây không ngờ chính là mười vị kỵ sĩ vương điện hạ ánh mắt doanh thừa phong xoay chuyển đã thấy bên trong có ái lệ t i điện hạ và lâm vô địch điện hạ tuy nhiên hai vị này ngày thường đều tự cho bản thân mình cao quý chậm chí cại cao không để trong h Hạ ủ kỵ sĩ Vương Điện、hạ、cùng dai ở t mắt hiện chính giờ cũng lòng à Mà tràng nào. nhìn không chấp mắt. Mà quanh bên bọn họ, vị sĩ Vương Điện hạ khác cũng đông dạng khí tràng mạnh mẽ như vậy, cũng không kém hơn bọn Trong chấp họ, Hạ khác khí họ chút kỵ kém mắt. tám mẽ vị vậy, sĩ l của hắn lập tức giật mình những người này chính là những người nổi bật nhất trong lỵ sĩ vương của t h à n h giáo cùng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khiến ái lệ ti điện hạ và lâm v ộ t địch điện hạ khiêm tốn như vậy quả nhiên sau khi nhìn thấy bọn họ sắc mặt ngô láo ra tử lập tức thay đổi hắn tiến lên một bù học trầm giọng nói bệ hạ lão hủ thỉnh cầu chính là tư đấu giáo tông bệ hạ trầm g i i nói bổn tọa biết tuy nhiên tiền đặt cược giữa các ngươi quá lớn cho nên bổn tọa cũng tìm đến vài cái nhân chứng giảm đi võ mồm cho ngày sau sắc mặt ngô lão gia tử lập tức nên cực kỳ khó coi mà sắc mặt của doanh thừa phong cũng không khá hơn chút nào nếu như tư đấu mà nói có hàn băng trường kiếm hộ thể vương kiệt chỉ cần lấy ra trường kiếm phóng suất lĩnh vực như vậy có thể chiến thắng tuyệt đối nhưng điều kiện tiên quyết chính là không có người xem trận chiến nếu hàn băng lĩnh vực rời vào trong mắt người có tâm nhất định sẽ mang đến phiền phái lớn cho hắn thấy được vẻ mặt của bọn họ g i á o tông bệ hạ nhẹ nhàng hừ một tiếng nói yên tâm bọn họ chỉ dám hộ đến khi các ngươi tiến vào quyết đầu tràng mà khi các ngươi kể ít đấu chúng ta sẽ không d h n h lão bổ sung một câu nói nếu có một bên chủ động nhận thua vậy thì hô to một tiếng b ổ n tọa sẽ tự nhiên đem các ngươi thả ra trong lòng ba người doanh thừa phong lúc này mới an tâm không ít đánh cược giữa kỵ sĩ vương không hiếm thấy bất kể là tranh đấu giữa cừng giả hay là so đấu kỵ sĩ cấp dưới đều là việc thường trong thành giáo nhưng ba người doanh thừa phong đánh cược trận này quá lớn giáo tông bệ hạ đương nhiên có thể làm chứng nhưng sự h ình kiên quan đến thay đổi chủ nhân ở thái ấp lĩnh vực và hành cung lão nhất định phải là chiêu cao thiên hạ rồi cùng với lúc đó dùng võ mồm lý luận thì đương nhiên phải kéo đến mười kỵ sĩ vương hùng mạnh nhất đến chứng kiến đây cũng là điểm đã mưu túc trí của giáo tông bệ hạ sau trận chiến này bất kể như thế nào đều không có bất kỳ ai nghị luận lao bao che đương nhiên lão thật sự là muốn phòng bị cũng phải từ miệng những người trong thành giáo mà chân chính là từ lão cường nhi và vị thần linh cao cao tại thượng kia giáo tông bệ hạ vung tay lên khế ước bọn họ ký kết lập tức sủ ás hiện gỡ không trung trang khế ước này mở ra trước mặt mọi người phía trên lóe ra từng đợt hào quang màu vàng đó chính là biểu hiện quang minh lực được ngưng tụ tới cực hạ đây là khế ước của bọn họ các ngôi kiểm tra một chút đi mười vị kỵ sĩ vương điện hạ rốt cuộc ngừng đầu ánh mắt chuyển động trên khế ước ái lệ ty điện hạ sau khi nhìn xong khế ước quay đầu liếc nhìn về phía doanh thừa phong tuy rằng quan hệ của nàng và doanh thừa phong không thở rẻ sổ là tầm thường nhưng dưới trường hợp như vậy cũng không dám nói cái gì chỉ có điều trong lòng của nàng có chút kinh ngạc doanh đại sư tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ một tên vừa mới thăng tiến vương cấp có thể ở trước mặt n ô lão gia tử một kỵ sĩ vương lâu đời có thể chiếm được chỗ tốt gì hay sao doanh t h ừ a phong cảm ứng được ánh mắt của nàng khẽ mỉm cười gật đầu một cái trong lòng ái lệ ti điện hạ thầm than một tiếng chẳng qua cũng biết hắn tất có chiêu sau nhưng n ô lão gia tử là một trong kỵ sĩ vương lớn tuổi nhất lao tự nhiên cũng sẽ có một quân bài chưa lật hiện giờ muốn so một lần xem quân bài chưa lật của phe nào mạnh hơn mà thôi xu nửa ngày mọi người thu hồi ánh mắt bậy hạ khế ước đã ghi rất tỉ mỉ rõ ràng nếu hai người bọn họ không có lời gì nghị nào có thể tiến vào quyết đấu c h ẳ n g được rồi một vị kỵ sĩ vương trong đó tiến lệ ỉn một chút bước gã cung kính nói doanh thừa phong kinh ngạc nhìn lại hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị kỵ sĩ vương điện hạ này tuy nhiên có thể ở trong này đại biểu cho tất cả kỵ sĩ vương nói chuyện nhất định là một người hoàn toàn xứng đáng nhất trong mọi người tuy nói lúc doanh thừa phong thăng tiến đại sư đại đa số kỵ sĩ vương đều tiến đến chúc mừng nhưng nhóm kỵ sĩ vương cao tầng này chỉ phái kỵ sĩ dưới trướng đến thay m à t h ô i cho nên doanh thừa phong chưa từng gặp qua vị này cũng là có nguyên nhân của nó giáo tông bệ hạ do tay một lần nữa khê ước k i a chậm rãi bay xuống trên tay lão sau đó lao c h ậ m c h ậ m đứng lên nói các người đi theo ta bang đức không biết từ đâu xuất hiện lao đoạt trước một bước giơ tay đỡ lấy giáo tông bệ hạ đi về phía nội sảnh mặc dù hai vị lao nhân này nhìn qua run run rầy rầy đó giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết hai vị này hùng mạnh đến bực nào và không thể trêu c h ọ c được nếu đánh giá thực lực bọn họ qua bề ngoài vậy thì kết cục sẽ là chết lúc nào mà không hay mười vị đứng đầu kỵ sĩ vương đi trước một bước bọn họ theo sát phía sau giáo tông bệ hạ mà ba người doanh thừa phong là đương sự nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà đi theo phía sau mười vị kỵ sĩ vương đây chính là uy nghiêm cấp bậc trong t h à n h giáo bất kể là ai cũng không thể phá hỏng nhìn hai vị giáo tông bệ hạ đi lại thong thả nhưng chỉ cần nửa khắc đã đi tới quảng trường khổng lồ bên ngoài hành cung nhìn đến quảng trường này dôi mắt của mọi người đều phát sáng lên vương kiệt kích động trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói đại sư đây là đấu trường vương giả gã dừng một chút lấy loại giọng điệu kính trọng và ngưỡng mộ nói hễ là kỵ sĩ vương thanh danh v ă n g dội đều tại từng trên đấu trường này đánh bại qua vô số cường nhân cùng giai ha h a không thể nghĩ được cũng có ngày ta có được vinh hạnh đặt chân đứng ở đấu trường này doanh thừa phong quét dị nhìn gã một cái đấu trường này nếu là đấu trường vương cấp vậy đương nhiên là chỉ có cường nhân vương cấp mới có thể sử dụng nhưng không ngờ b ông kiệt lại biểu hiện c ù n g như thế không khỏi khiến cho doanh thừa phong xúc động thật lâu hắn trước kia tại sao không nhìn ra người này là một kẻ chiến đấu cùng chứ giáo tông bệ hạ chậm rãi dừng bước nói các ngươi đi kiểm tra một chút xem đấu trường này có thể sử dụng hay không mười tên kỵ sĩ vương kia đáp ứng đồng thời đi vào đấu trường trên người của bọn họ phóng ra các h à o quang đủ m à u bao quanh đầu trường dạo qua một vòng sau khi trở lại đều cung kính b ẩ m báo bệ hạ bên trong đấu trường tất cả đều bình thường kỳ thật lấy thân phận của giáo tông bệ h ạ trong trường hợp như thế này tuyệt đối sẽ không dở cho quỷ nhưng sai khiến kỵ sĩ vương kiểm tra đó chính là lệ thường của nhiều thế hệ qua cho nên mọi người đều không cảm thấy kỳ quái giáo tông bệ hạ chậm rãi ngẩng đầu lên trong đôi mắt nhìn qua như v ẫ n đục kia hiện lên một k i a sáng rực rỡ nơi đây đã chuẩn bị thoa đáng thời gian không còn nhiều lắm các ngươi không ai hối hận vậy thì tiến vào thôi lão vẫn luôn nhắc đến hối hận nguyên nhân đương nhiên là vì tiền đặt cược quá lớn cho dù là cả đời của giáo tông bệ hạ cũng là lần đầu gặp được trận đánh cược như thế này vương kiệt và ngô lão gia tử đồng thời không mình thi lễ bọn họ liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng tuy rằng vì lần đầu tiên nhìn thấy đấu trường vương cấp nên ông kiệt có chút thất thố nhưng khi chiến đấu chân chính bắt đầu gã lại hoàn toàn bình tĩnh giáo tông bệ hạ phất phất tay hai trận ánh sáng từ dưới chân bọn họ lập tức loay sáng bao lấy bọn họ bay vọt về phía trong tràng đấu một k h ắ c khi hai người bọn họ chạm xuống đất lập tức trên toàn bộ quảng trường xuất hiện hào quang vô tận ánh sáng trói mắt này không kể là cường nhân vương cấp hay là doanh thừa phong đều không thể nhìn thấu vào bên kia bức màn ánh sánh hơn nữa ngay khi bọn họ phóng ra ý thức thần nghiệm cũng bị bắn ngược trở về không chút lưu t ì n h hai bàn tay doanh thừa phong nắm chặt trong vô thức hắn biết rằng trong tay ông kiệt có hàn b ă n g trường kiếm chỉ cần dựa vào lĩnh vực trận chiến này không có khả năng thua được nhưng trong một khắc màn hào quang dâng lên trong lòng của hắn lại không kìm được có chút lo lắng n g n g đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của giáo tông bệ hạ trong đầu của doanh thừa phong đột nhiên toát lên một ý nghĩ có lẽ cũng chỉ có đạt đến bán thần như bệ hạ mới có thể nhìn thấu được tình hình chiến đấu tỉ mỉ ở bên trong chương 849, t r ậ n đấu của vương giả ở trong vòng bảo hộ của ánh sáng trăng xóa ngô lão gia tử và ông kiệt đứng hai phía cà sbiệt trong đấu trường bọn họ cũng không có dễ dàng ra tay mà là đứng xa xa nhìn nhau tuy rằng bọn họ đối với bản thân đều tin tưởng hết mức nhưng lúc đối mặt với cường nhân cùng giai không có kẻ nào có khả năng đi khinh thường địch cho dù là ngô lão gia tử thành danh nhiều năm cũng như thế mắt ấy màn hào quang khép lại đem đấu trường bao phủ sau đó một loại tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mặt bọn họ diện tích đầu trường bọn đang đứng nhìn qua cũng không lớn nhưng sau khi màn hào quang hoàn toàn khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy đấu trường này bắt đầu khuyết tán mở rộng ra bình thường như nước chảy diện tích đấu trường càng lúc càng lớn chỉ trong nửa khắc so với lúc ban đầu đã lớn hơn nhiều gấp trăm lần vương kiệt dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào đấu trường vương cấp trong truyền thuyết trên mặt của ga không khỏi hiện lên tia kinh hãi gã trước kia mặc dù là nổi danh công t ứ c hùng mạnh nhất nhưng đại công t ứ c chính là đại công t ứ c chỉ cần không thể đột phá được bức tường ngăn cách kia liền vĩnh viễn không thiết sánh vai cùng cường nhân vương c ấ p cho nên ngay cả gã cũng không biết rõ huyền ảo chân chính của đấu trường này nô láo ra tử lạnh lùng nhìn thấy tất cả lão nước miệng ra cười ha hả nói vương kiệt ngươi là lần đầu tiên tiến vào trong đấu trường này đi nơi này so với tưởng tượng của ngươi còn máu tanh hơn rất nhiều đó lão một bộ tư thế tiền bối chỉ điểm hậu bối hai tay để sau lưng trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt tựa hồ đối với trận chiến này đã có dự tính trong lòng vương kiệt lập tức cảm nhận được m ẫ cố áp lực đập vào mặt gã cũng là kẻ thân trinh bắt chiến ánh mắt ngưng lại một cỗ khí thế đồng dạng phóng lên cao không chút né tránh nên đón nô láo gia tử theo tại hạ biết ngài dường như cũng chưa có tiến vào đấu trường đúng không bên trong quang minh t h à n h giáo kỵ sĩ vương thật sự bị mọi người biết rõ đều là cường nhân đích thật nắm giữ hành cung trong tay bên trong những cường nhân này cũng phân chia cường nhân mạnh yếu lâm vô địch ái lệ ti điện hạ đều là vang đội hàng đầu bọn họ ngoài trừ ở trên chiến tường vì thánh giáo lập được thanh danh hiền hách còn một điều chính là bọn họ từng nhiều lần đặt chân vào đấu trường vương c ấ p ở trong này đánh bại rất nhiều cường nhân cùng giai tại nơi thế giới tràn đầy thần kỳ này vũ lực hùng mạnh siêu cấp mới là nền tảng của tất cả mà ngô lão gia tử tuy rằng cũng là một kỵ sĩ vương điện hạ n ắ m trong tay một tòa hành cung nhưng lời lao nói sai rồi vương kiệt chưa từng nghe nói qua nô lão gia tử đã từng bước vào đầu trường vương cấp cùng người đại chiến và nắm được chiến thắng trong tay ha h a nô lão gia tử khẽ cười một tiếng nói vương kiệt ta cho ngươi biết một sự thật hễ là cường nhân vương cấp nắm được hành cung trong tay đều là ẩu đã từ trong này mà có được đấy ánh mắt của lao ác liệt ngày xưa ta ở trong này chiến ba gã đồng nghiệp có được chiến công hiển hách mới có thể đạt được tư trạch quản lý hành cung tuy nhiên cuộc chiến ngày xưa cũng chỉ là cuộc đấu thắng bại mà lần này nhưng g trong ư ơ i mắt Lão c p động vẻ điên lại chính là vị đồng cuồng, chính vẻ vị v lại liêu là ơ cấp thứ nhất chết nhất thứ trên tay ta. Anh thâm Anh là ã Lão o vừa dứt, trên người của dứt, dâng tức trên một sát lên người khủng、bố. Như đặc lập l đậm ý bố. đã cùng doanh thừa phong trở mặt l ã o đương nhiên phải trăm phương nghìn kế làm suy yếu tờ hờ vê đút vú đú cờ di lực của doanh thừa phong mà lúc này bên trong những người đi theo doanh thừa phong không thể nghi ngờ ông kiệt chính là người mạnh nhất nếu có thể đem cường nhân vương cấp này giết chết vậy thì ngày sau đối phó với doanh thừa phong sẽ dễ dàng hơn nhiều 3. trên người của lão đột nhiên hiện ra mấy đạo hào quang mỗi một đạo hào quang là một cây xích sắt những xích sắt này tàn ra sát khí vô tận hướng phía vông kiệt v ọ t tới lúc nô l ã o ra tử cùng kim cương vương giao thủ chỉ vận dụng một sợi xích sắt mà thôi dường như ở trên người của lão chỉ một sợi thôi đã làm người ta sợ hãi nhưng trên thực tế thánh binh như vậy nhưng không chỉ là một đến thật tốt vông kiệt k h ẽ quát một tiếng sát khí trên người đối phương tuy rằng h ù g mạnh nhưng gã vẫn hoàn toàn có chút sợ hãi